chuyện xích mít của những kẻ yêu nhau. Trước thái độ thân mật thẳng thắn của Amelia, Bích Kỳ tuy sách đá và vô hành thật, nhưng cũng phải cảm động. Đáp lại những cử chỉ vuốt ve triều mến và những lời nói ngọt ngào của Amelia, Becky đã biểu lộ một cái gì giống như thái độ biết ơn và một sự xúc động có thể nói được là chân thành nếu không được lâu dài, thì ít nhất cũng là trong lúc bấy giờ. Câu chuyện bìa về, thằng bé bị răng khỏi cánh tay mẹ khóc thét lên, thế mà có hiệu lực đáo để. Chính nhờ có nỗi đau đớn xé ruột ấy, mà Becky làm lành được với cô bạn cũ. Và chúng ta có thể chắc chắn rằng, đó cũng là câu chuyện đầu tiên, cô Emmy bé nhỏ chất phát đáng thương của chúng ta nói với người bạn mới gặp lại. Người đàn bà thật thà như đếm, xanh đón. Vậy ra, họ cướp mất thằng cháu yêu quý mang đi mất hả chị? Ôi, Rebecca, người bạn đau khổ đáng thương của em ơi, em rất hiểu người mẹ bị cướp mất đứa con khổ sợ đến thế nào. Cho nên, em rất thông cảm với những người mất con như vậy. Nhưng em cầu Chúa, sao cho cháu sớm được trở về với chị cũng như Thượng Đế đã trả lại đứa con yêu quý cho em. Cháu nào, cháu nhà em ấy à? Ồ, vâng, em đau khổ ghê lắm chị ạ. Bicky đáp, trong thâm tâm hình như có ý hơi hối hận. Cô ta cảm thấy không thoải mái lắm vì phải bắt đầu ngay bằng một câu nói dối, để đáp lại thái độ hồn nhiên đầy tin tưởng của bạn. Nhưng đó chẳng qua cũng là số phận tất nhiên, của những kẻ trót bước vào con đường dối trá, bởi lẽ một khi đã trót dựng đứng lên một câu chuyện y như thật, tất nhiên người ta phải cố gắng bịa ra một câu chuyện khác cho ăn khớp với lời bịa đặt cũ. thành ra dần dần các kho chuyện dã dối đem phát hành cứ đầy ồn lên một cách không sao tránh khỏi, và dĩ nhiên cái nguy cơ bị khám phá ra sự thật cũng mỗi ngày một tăng thêm. Becky tiếp tục, em đau khổ đến mất ăn mất ngủ. Tôi hy vọng rằng lúc này cô ta không còn ngồi lên đống chai lọ nữa rồi. Lúc bọn hôm kiếp ấy đến bắt thằng cháu mang đi, em cứ tưởng mình đến không sao sống nổi. Rồi em bị bệnh, ứa máu ở não, bác sĩ cũng đã chịu bó tay. Thế rồi, thế rồi em khỏi, và… Và bây giờ, em sống ở đây, nghèo sơ, nghèo sát, chẳng có ai là bà con thân thích. Emmy hỏi, cháu lên mấy rồi nhỉ? Becky đáp, 11. Cô bạn kêu lên, 11. Em nhớ cháu sinh cùng năm với thằng Dốc Di cơ mà, năm này cháu lên. Thật ra Becky quên khuấy mất, chẳng còn nhớ thằng Rody sinh năm nào, cô ta vội chữ. Phải, phải rồi, chị Amelia yêu quý ạ, em đau khổ đến nỗi mất cả trí nhớ, quên nhiều chuyện quá, em thay đổi nhiều lắm chị ạ. Có những lúc tưởng như điên dại, khi họ đến bắt cháu đem đi, cháu lên 11 tuổi, cháu xinh xắn lắm cơ, từ hồi ấy em chẳng được gặp lại cháu một lần nào nữa. Cái cô Amy dớ giận kia lại hỏi thêm, Tóc cháu, màu sáng hay thẩm chị cho em xem nào. biết kì thấy bạn thật thà quá, suýt phì cười, hôm nay chưa thể được chị yêu quý của em ạ. Để lần khác, bao giờ hành lý của em gửi từ Life Assist về đã? Chả là em vừa ở Life Assist lên đây mà, em còn giữ được cả một bức chân dung của cháu, chính tay em vẽ, hồi hai mẹ con còn sống hạnh phúc bên nhau. Em Mì than thở, biết kì, chị biết đáng thương của em, thế mới biết em mang ơn Thượng Đế biết bao nhiêu. Tôi thắc mắc, không hiểu liệu biết cảm ơn Thượng Đế chỉ vì mình may mắn hơn người, có phải là một thái độ tín ngưỡng hợp lý hay không. Mặc dù người ta đã dạy cho các cô thiếu nữ biết thành kính như vậy, ngay từ hồi còn tí tuổi. Sau đó, Cũng như mọi khi, Amelia bắt đầu nghĩ rằng con trai mình là đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn và thông minh nhất thiên hạ. Rồi chị sẽ được nhìn thấy cháu Roddy. Emmy tưởng nói thế là cách tốt nhất để an ủi Becky, nếu như ở đời này còn có điều gì an ủi được cô ta. Cứ thế, đôi bạn gái nói chuyện với nhau có đến hơn một tiếng đồng hồ. Becky có thừa thái cơ hội để dựng lên một câu chuyện về mình, đủ cả đầu đuôi xuôi ngược cho bạn nghe. Cô ta kể rằng, cuộc nhân duyên giữa mình và Rodan, từ trước đến giờ vẫn luôn luôn bị gia đình nhà chồng phản đối kịch liệt. Rằng mình đã bị người chị dâu, một người đàn bà đến là xạo quyệt, tìm mọi cách nói xấu với chồng. Rằng chính Rodan đã tăng tiêu với những đứa không ra gì, rồi đâm ra nhạt nhẽo với vợ con. Cô ta còn kể rằng, mình đã cánh răng chịu đựng tất cả, đã nghèo túng, lại bị người chồng mình vẫn yêu quý như vàng, đối xử thờ ơ lạnh nhạt. Chịu đựng hết chỉ vì thương con, Rằng cuối cùng không chịu đựng được sự nhục nhã thái quá. Cô ta đành lòng xin ly dị với chồng, vì cái con người đê mạt này, đã dám mở mồm ra khuyên vợ, nên tạo điều kiện cho chồng tiến thủ bằng cách bán rẻ tiết hành cho một nhà quý tộc rất có thế lực. Nhưng vô cùng tồi tệ, tức là hầu Tước Sư Tên, thật là một con quái vật ghê tởm. Kể đến đoạn đời đầy sóng gió này, Becky dùng những lời lẽ tế nhị của một người đàn bà Đức hạnh bị làm nhục. Vì câu chuyện đối mạng kia mà cô ta đành rời bỏ nhà chồng ra đi, Thế mà cái tên hèn mạc ấy còn theo đuổi trả thù bằng cách bắt lấy đứa con. Cho nên bây giờ, Becky mới lâm vào cảnh lang thang nghèo túng, trớ trọi không người nương tựa và khốn khổ như thế này đấy chứ. Câu chuyện hơi dài vì tình tiếp phong phú, nhưng Emmy cũng chịu khó ngồi nghe từ đầu đến cuối. Ai đã biết tính Emmy đều thấy cô vẫn sẵn sàng ngồi nghe như vậy. Nghe kể lại những chuyện trắc tán của Roden, và những cử chỉ tồi tệ của Sten, Amy run lên vì tức giận. Lúc Becky tả lại sự hành hạ hà mình đã phải chịu đựng trong các gia đình quý phái nhà chồng, và sự xa đoạn của Roden, mắt Amy ánh lên một niềm thương cảm chân thành. Becky bảo rằng mình không muốn bôi xấu chồng làm gì. Cô ta nhắc đến chuyện cũ với thái độ buồn rầu hơn là giận dữ. Có điều là cô ta đã quá yêu quý chồng, và nói cho cùng, râu đơn chẳng phải là cha, sinh ra đứa con trai yêu quý của cô ta đấy sao? Đến lúc Becky đọc thuộc lòng lại đoạn văn miêu tả cảnh con trai bị bắt đem đi, Emmy rút khăn tay ra che kín mặt làm cho nhà tài tử bi kịch xuất chúng của chúng ta khoan khoái vô cùng. Vì thế, tài nghệ của mình xúc động khán giả kịch liệt. Đang khi đôi bạn gái mãi tâm sự với nhau, thì nhà hiệp sĩ hộ vệ trung thành của Amelia, tức là anh chàng thiếu tá, lén ra cầu thang, xuống tầng dưới cùng. Dĩ nhiên, anh ta không muốn xen vào làm ngắt đoạn câu chuyện của hai người, mà cứ cọt kẹt đôi ủng đi lại ngoài hành lang để va cả mũ vào máy nhà mãi thì cũng chán. Và bước vào gian phòng lớn của khách sạn con voi là chỗ tụ họp tất cả khách trọ ra vào. Gian phòng này lúc nào cũng thấy mù mịt khói thuốc lá, và la liệt toàn những khách ngồi uống rượu bia. Trên mặt một chiếc bàn cấu nhờn, thấy xếp hàng dãy những chân đèn bằng đồng có gánh nến, để sẵn cho khách dùng. Phía trên treo thành hàng dài toàn những chìa khóa các cửa gian phòng cho thuê. Lúc vào phải đi qua căn phòng lớn này. Emmy ngượng đỏ cắm mặt lên. Chỗ này là nơi tụ họp của đủ mọi hạng người. Này là các bác bán găng tay người vùng sông Tyron. Các bác bán vải người vùng sông Da Bồ bị ngổn ngang. Này là các cậu sinh viên đang nhồm nhòm xơi điểm tâm với bánh phết bơ và thịt. Mấy anh chàng vô công rỗi nghề ngồi chơi bài, bên một cái bàn rượu bia đổ lên láng. Này là mấy chú nghệ sĩ nhào lộn và làm chút rượu giải khác, trong khi chờ đợi đến lượt ra trò. Tóm lại, là tất cả cái đám người hành lạc ôn ào của một khách sạn đức trong mùa hội. Anh hồ bàn không cần hỏi han gì, mang đến cho Dupin một cốc vài rượu bia. Dupin rút một điếu thuốc châm lửa, ngồi thưởng thức mấy khói cỏ tương tư và dỡ tờ báo ra đọc cho qua thì giờ, chờ Amelia trên gác xuống. Vừa lúc ấy, Mauser và Fritz bước xuống thang gác, mũ đội lệch về một bên đầu, lê đôi ủng làm cho cửa dày va vào nhau lăn canh mỗi người ngầm một chiếc ống điếu thật đẹp có gánh huy hiệu riêng. Họ móc chìa khóa cửa phẩm số 90 lên tường, rồi gọi lấy bánh mì, bơ và rượu bia để điểm tâm. Hai người ngồi vào một cái bàn cạnh viên thiếu tá. Câu chuyện họ trao đổi với nhau không thể nào, không khiến cho đúc pin phải để lọt vào tay. Đại khái, họ nói chuyện với nhau về các võ sĩ phu sơ và Philister, về những cuộc đấu súng và những cuộc hành lạc trong các quán rượu xung quanh trường đại học -Ben Hình như, họ vừa từ trung tâm văn hóa nội danh này, cùng Bikki đến Bamberniken, để dự đại hội mừng cuộc lương duyên của hoàng gia thì phải. Marxer dùng tiếng Pháp nói với bạn, Xem ra, các con bé người Anh hình như quen thuộc nhiều người ở đây lắm, Ông nội béo phị của nó vừa về Đã thấy một cô đồng hương bé nhỏ xinh xinh Tìm đến thăm rồi Tớ nghe thấy họ chuyện trò khóc lóc gì với nhau Ở trong gian phòng của con bé Fritz đáp Chúng mình phải mua vé xem con bé nó hòa nhạc mới được Cậu có tiền không? Master? Anh chàng kia đáp Ôi dào, hòa nhạc quái gì Chuyện tàu lao ấy mà Thằng Han kể với tớ rằng Ở Lifeflexig Có lần con bé đã quảng cáo âm lên là sẽ tổ chức hòa nhạc Thế là bọn thị dân ua nhau đến mua vé Rồi nó truyền thẳng một mặt Chẳng hát hỏng cốc khô gì Hôm qua mình đi xe ngựa Nó nói chuyện rằng Thằng cha đêm đàn dương cầm cho nó bị ốm Nằm quỳ ở đờ đen rồi Nó không hát được đâu Tớ tin chắc như vậy Giọng nó cũng khàn khàn vịt đực như giọng cậu thôi Ông bạn vua rượu của tôi à ừ hàn thực tớ vừa nghe nó đứng ở cửa sổ hát thử một bài balad của anh hay tuyệt gọi là đóa hồng trên bao lên Fritz nhận xét uống và hát có bao giờ đi đôi với nhau đâu nom cái mũi cà chua của Fritz cũng biết anh ta ưa cái thú vui thứ nhất hơn thôi đừng có lấy vé mà phí toi tiền đêm qua con bé vừa được bạc tới nhìn thấy nói nhờ một thằng bé con người anh đặt cửa hộ tiền của cậu, bỏ ra chúng mình chè chén với nhau ở đây, hoặc đi xem hát còn hơn. Hay là chúng mình mời con bé ra công viên, Aurelius uống rượu vang pháp hay rượu cô nhắc cũng tốt, nhưng vé thì nhất định đừng mua. Cậu tính thế nào, làm thêm một cốc bia nữa chứ? Đoạn cả hai thay phiên nhau dúng bộ ria mép màu vàng ống vào chất nước uống màu nâu, rồi vê vê bộ ria, khèn khàng kéo nhau đi xem hội. Dobby nhìn thấy chiếc chìa khóa số 90 treo trên móc, lại nghe loáng thoáng câu chuyện của hai cậu sinh viên trẻ tuổi. Không nghi ngờ gì nữa, biết ngay họ vừa nói chuyện với nhau về Bích Kỳ. Anh ta nghĩ thầm, cái con mẹ ranh này hẳn đang âm mưu làm một mẹ gì đây? Nhớ lại ngày xưa, có lần đã được chứng kiến chuyện cô ta chài dô, và cái kết cục khôi hài của cuộc tình duyên này. Dobby mỉm cười về sau, dubin và jocsey vẫn thường lôi chuyện ấy ra làm trò cười với nhau cho tới khoảng vài tuần lễ sau ngày cưới của jocsey mới thôi vì hồi ấy chính jocsey cũng bị mắc vào cái lưới của cô siết ghê bé nhỏ chuyện jocsey có tình ý với Becky, chắc dubin cũng đoán biết nhưng làm ngơ không muốn nói ra william vì tế nhị và cũng cảm thấy khó nói nên không muốn dò hỏi đến ngàn ngọn về câu chuyện bí mật xấu xa này của bạn. Tuy rằng, một lần George đã nhắc đến một cách xa xôi và có ý hối hận. Ấy là buổi sáng hôm xảy ra trận qua Tách Lô, lúc hai người đang đứng đầu đơn vị của mình, nhìn sang trận tuyến của địch, san sát toàn những quân pháp đen ngòm định đồi. Trên trời, một cơn mưa lớn sắp sửa trút xuống. George bảo bạn, Tôi vừa dính vào một câu chuyện âm mưu vô nghĩa lý với một người đàn bà, anh ạ. Chúng mình phải ra trận thế này, thật tôi lấy làm may mắn. Nếu chẳng may tôi chết, mong rằng em B sẽ không biết tí gì về chuyện này. Nghĩ lại, tôi lấy làm hối hận quá. Will Lương An tự lấy làm hài lòng, mỗi khi nghĩ rằng, nhiều lần anh ta đã khôn khéo tìm cách an ủi người vợ quá của xót Dubin nói rằng, sau khi từ biệt Amelia, và sau trận bốn cánh tay, George đã nói chuyện với anh ta về vợ và về cha với một giọng nghiêm trang và âu yếm. Những lần ngồi nói chuyện với ông già Upton, William cũng nhấn mạnh về việc này. Do đó, trước khi từ giã cõi đời, ông lão đã tha thứ cho đứa con trai bất hạnh. William nghĩ thầm, Thì ra, cái con quỷ quái vẫn tiếp tục bày trò rắc rối, mình chỉ mong nó đi biệt tâm biệt tích đến đâu cho khuất mắt, nó đi đâu là đem theo tai họa đến đấy. Anh ta cứ ngồi, hai tay bưng lấy đầu, mà đeo đuổi mãi những ý nghĩa dây dứt như vậy. Tờ tuần báo Pumperniken mở rộng trước mắt, nhưng anh ta không nhìn thấy chữ gì. Bỗng có ai cầm cái cánh ô đập nhẹ vào vai, nhìn lên thì ra là Amelia. Người đàn bà này vẫn có cái mãnh lực đặc biệt khống chế được anh chàng thiếu tá Dupin. Trời sinh ra con người ta, dù yếu đuối mấy, cũng có khả năng thống trị một kẻ nào khác trên đời. Emmy vẫn bảo anh ta làm việc này, làm việc khác, nói năng ngọt ngào với anh ta. Nhờ anh chàng lấy cái này, mang cái kia, Như thể đốt pin là một con chó nòi, tinh thế giới ngoan ngoãn vậy. Ví thử Amy có nói, hấp, đốt pin, không chừng anh ta cũng sẵn sàng nhảy ngay xuống nước, họ vui vẻ ngầm cái ví đầm lóc cóc chạy theo sau cô ta. Nếu như các bạn độc giả không thấy rằng, đốt pin là một anh chàng ngốc nghếch, thì câu chuyện tôi kể đây thật là đoạn vị. Vì... Amelia khẽ lắc đầu Nghiêng mình chào một cách dĩu cợt, nói Thế nào, sau ngày không đợi trên gác để đưa tôi xuống cầu thang? Tôi làm sao đứng chờ được ở ngoài hành lo? Đúc bin đáp, vẽ mặt vừa đáng thương, vừa có vẻ khôi hài. Sau đó, lại được khoác tay đưa người đẹp ra khỏi gian phòng sặc sùa mùi khói thuốc lá. Anh ta khoái trí quá, suýt nữa thì đi thẳng quên cả trả tiền cốc rượu bia còn nguyên chưa uống. Anh bồi bàn phải chạy theo ra tận cửa khách sạn con voi để nhắc. Emmy phá ra cười. Cô mắng đùa anh chàng là người xấu chơi, đình anh chạc, lại rượu đút pin về chuyện la cà ở chỗ này. Hình như Emmy có điều gì vui vẻ đặc biệt. Cô liếu ríu đi qua khu chợ một cách hơi vội vàng. Cô muốn gặp Mạch ngay tức khắc. Thấy Amelia sốt ruột muốn gặp mặt anh trai, Dobin bật cười vì có mấy khi thấy cô muốn gặp mặt ông anh trai quý báu ngay tức khắc đâu. Hai người thấy Joe đang ngồi trong phòng khách ở tầng nhà dưới. Suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, Joe đã sốt ruột đi bắt bộ trong phòng, hết cánh móng tay lại nhìn qua khu chợ về phía khách sạn con voi có đến hàng trăm bệnh. Trong khi ấy, Amelia đang ngồi tâm tình với Becky trong gian phòng xếp của khách sạn, còn đốt pin thì đang ngồi gõ nhịp mấy ngón tay trên mặt bàn dưới nhà để đợi Emmy trên gác xuống. Joe cũng đang thấp thỏm đợi Emmy. Thấy hai người về, Joe hỏi ngay, thế nào? Emmy đáp, đáng thương quá, chị ấy khổ không biết thế nào mà nói. Đúng lắm, cầu Chúa che chở cho linh hồn tôi. Joe vừa nói vừa lắc lư cái đầu, làm cho đôi má béo xệ rung rung theo. Em tiếp, ta có thể nhường cho chị ấy gian phòng của Biner, để nó lên ngủ trên gác cũng được. Biner là một chị hầu gái người anh tính ít nói, giữ nhiệm vụ săn sóc riêng cho Amelia. Lẽ dĩ nhiên, chị này được bắt kết sơ tán tỉnh, Gióc rất thích đem những câu chuyện cổ tích đức, toàn những kẻ trộm, kẻ cướp và ma quỷ ra dọa, làm cho chị ta sợ hết hồn. Suốt ngày, chị ta chỉ lúi húi thu xếp quần áo, hết phàn nàn, cau nhau, lại dọa sớm hôm sau thế nào cũng bảo về quê ở Club Farm. Emmy quyết định, để chị ấy ở gian phòng của Banner. Anh chàng thiếu tá đứng bật dậy hỏi, Này! Chị không có ý định mang người đàn bà ấy vào sống trong gia đình này đấy chứ! Amelia trả lời, vẻ ngây thơ nhất đời. Dĩ nhiên là có! kia Thiếu ta đốt biên! Đừng giận dữ, khéo làm gãy cả ghế ngồi bây giờ! Dĩ nhiên là chúng tôi định thế! Joe cũng nói, dĩ nhiên, anh bạn ạ! Em tiếp! Chị ấy đã đau khổ nhiều quá rồi! Lão chủ nhà băng nơi chị ấy đến gửi tiền, đã trốn biệt và phá sản. Chồng chị ấy, cái tên khốn kiếp mặt hàng, đã bỏ rơi vợ và bắt đứa con mang đi rồi. Nói đến đây, Emmy nắm chặt hai bàn tay bé nhỏ lại, dơ ra trước mặt, với điệu bộ doa nạn thật ghê gớm. Dobbin thấy cảnh người bạn gái hăng hái quá mà muốn bật cười. Thật đáng thương cho chị ấy, bây giờ súng bơ vơ trơ tròi, bắt buộc phải dạy hát để kiếm ăn. Không đưa chị ấy về đây sống chung thế nào được. Anh chàng thiếu tá kêu lên, Chị rốt rơi yêu quý của tôi ơi, hãy mời cô ta dạy chị hát, nhưng chớ cho cô ta về đây ở, tôi van chị đấy. Dồ lên tiếng, hừ. Amelia sững sốt. Thiếu tá đốt pin, tôi rất ngạc nhiên về thái độ của anh đấy. Xưa nay, anh vẫn là người rồng, lường, tốt bụng, cơ mà. Vậy chớ, chị ấy đang gặp cảnh khốn khó, không giúp chị ấy bây giờ thì còn lúc nào. Chị ấy là một người bạn lâu ngày nhất của tôi, chứ đâu phải. Amelia, không phải bao giờ cô ta cũng là bạn của chị đâu. Dubin đáp vậy, hình như anh ta bực mình lắm rồi. Cô nói bóng gió làm cho Amelia đau nhói trong tim. Cô giận dữ nhìn thẳng vào mặt đúc pin, nói, Thiếu tá đốt pin, anh không biết ngượng sao. Trả miếng xong, Amelia đứng dậy, kêu kỳ bước sang gian phòng của mình, khép mạnh cánh cửa lại, có ý không bằng lòng, như chính mình bị phỉ bán. Cánh cửa đóng chặt lại rồi, cô mới nói một mình, lại đi nói bóng đến câu chuyện ấy. Ôi, bắt mình phải nhớ đến điều ấy thật tàn ác quá. cô ngước nhìn lên bức chân dung của gióc sơ vẫn treo trên tường như mọi khi, có kèm tấm hình con trai ở dưới. Anh ấy thật tàn ác quá, em đã tha thứ rồi, anh ấy còn nỡ nhắc đến làm chi? Không, theo lời chính miệng anh ấy nói ra, em đã thấy sự ghen tuông của em là vô nghĩa, là không có căn cứ rồi. Em đã tin rằng anh rất trong sạch. Vâng, anh rất trong sạch, vị thiên thần của em trên thiên đường à. Cô đi đi lại lại trong phòng, người rút lên vì tức giận. Cô tiến lại trước cái tủ, ngắm mãi tấm chân dung treo phía trên. Càng ngắm, cô càng thấy, hình như đôi mắt sóc rơi nhìn mình mỗi lúc một thêm có ý trách móc. Bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp của mối tình đầu xô nhau trở lại trong ký ức, Vết thương đã được thời gian hàn gắn kín miệng, bỗng lại ứa máu. Cô cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Emmy không sao chịu được sự trách móc của người chồng yêu quý đang đứng trước mặt. Không, không thể có chuyện ấy, không bao giờ có chuyện ấy. Đáng thương thay cho anh chàng Willian Dupin, cô nói lỡ lời ấy, phá hoại hết kết quả bao nhiêu năm đeo đuổi. Nó đã làm cho tòa lâu đài của tình yêu mà anh chàng mất bao công sức nhẫn nại dựng lên bỗng chốc sụp đổ tan tành. Tòa lâu đài ấy xây trên những nền móng vô hình bí mật, ẩn dấu tất cả những sự say mê, những cuộc đấu tranh tư tưởng không kể xiết và những hy sinh thầm lặng. Chỉ một lời nói thôi, thế là tòa lâu đài của hy vọng tan tành mây khói. Chỉ một lời nói thôi, mà có khi đã làm cho con chim xanh, anh chàng mất công theo đuổi suốt một đời bay mất biệt tâm. William nhìn vẽ mặt Amelia, hiểu rằng, thế là bắt đầu một giai đoạn gây go đây. Nhưng anh ta vẫn dùng những lời lẽ thiết tha nhất, khẩn khoản yêu cầu xét lê hãy dè chừng đối với Becky. Có thể nói, anh ta hăng hái thuyết phục Joe, chớ nên nhận cho Rebecca về ở chung. Dubin xin ít nhất cũng nên dò hỏi kỹ lưỡng về hành vi của cô ta đã. Lại đem những chuyện mình nghe được, kể lại rằng, Becky đã chung đụng với bọn cờ bạc bịp và những người tư cách không ra gì. Dubin còn nhắc Jo nhớ lại những chuyện xấu xa mà Becky đã phạm trong quá khứ. Chính hai vợ chồng Crowley, đã o tòng với nhau dẫn sắc rơi đi vào con đường phá sản. Và hiện nay, Becky đã ly dị với chồng, như chính cô ta thú nhận, mà nào ai biết được nguyên nhân vì đâu. Một người đàn bà như thế gần Amelia thật nguy hiểm, vì em gái Joe còn ngây thơ lắm, chưa hề từng trải việc đời. William đem hết tài hùng biện ra thuyết phục Joe, và nài Joe, chớ nhận cho Rebecca sống chung trong gia đình. Rất ít khi thấy anh chàng điềm đạm ít nói này hăng hái đến thế. Giá Dubin nói dịu dàng khéo léo hơn, không biết chừng anh ta có thể thuyết phục được Joe cũng nên. Nhưng nói cho đúng thì Joe cũng có ý hơi bực, vì mọi khi anh ta vẫn cho rằng Dubin hay có thái độ trịch thường đối với mình. Joe cũng đã nói riêng chuyện này với bác Hầu Dĩ nhiên, bác đồng tình với chủ, bởi lẽ bác không ưa đốt pin kiểm soát chi ly những hóa đơn chi tiêu trong cuộc hành trình này. dù cũng bắt đầu to tiếng trả lời rằng, mình có đủ sức tự bảo vệ đếch dân dự, không cần nhờ vã đến ai, rằng mình không muốn có người khác can thiệp vào việc riêng. Nói tóm lại, anh ta có ý muốn chống lại sự áp chế của viên thiếu tá. Cuộc thảo luận giữa hai người hơi lâu và cũng hơi gay gắt. Thì bỗng bị chấm dứt một cách đơn giản nhất đời. Nghĩa là có Becky đến chơi. Cô ta đem theo một người hầu phòng của khách sạn con voi để xách hộ đám hành lý sơ sài. Becky chào Joe một cách lễ độ nhưng thân mật. Đối với Đúc binh, cô ta tỏ ra nhã nhặn nhưng có ý dè dặt. Linh tính báo ngay cho cô ta biết đích rằng, đây là kẻ thù của mình, và chính Đúc bin cũng vừa nói cô ta không ra sao xong. Emmy nghe thấy những tiếng đồng và tiếng ôn ào bèn bước ra khỏi phòng. Cô tiến đến bên bạn, ôm lấy bạn mà hôn thật nồng nàn, không buồn để ý đến Đúc bin trừ một lần liếc nhìn anh chàng một cách giận dữ. Có lẽ từ khi người đàn bà đáng thương này sinh ra đời, đây là lần đầu tiên amelia có một thái độ khinh miệt bất công như vậy nhưng có những lý do riêng khiến cho cô không sao kìm giữ được hỏi dần dubin dubin cũng bực mình vì bị đối xử bất công chứ không phải vì thất bại không thuyết phục nổi bạn. anh ta nghiêng mình chào amelia với thái độ hết sức kiêu hãnh rồi bỏ đi người đàn bà cũng cúi chào tỏ ý vĩnh biệt một cách lạnh lùng không kém Đút pin bỏ đi rồi, Emmy tỏ ra đặc biệt hồ hởi, vui vẻ với Becky. Cô vội vội vàng vàng thu dọn trong phòng, rồi dẫn cô bạn cũ về căn phòng đã dành riêng. Xưa nay, tính tình của bạn nhỏ của chúng ta vẫn điềm đạm, không mấy khi tỏ ra hoạt động và hăng hái như vậy. Thói thường vẫn thế, những người bạn chất yếu đuối, khi sắp làm một việc gì bất công, họ vẫn hay vội vã làm cho chóng xong bởi vậy, Emmy nghĩ rằng những cử chỉ của mình vừa rồi, chính là một cách tỏ rõ tấm tình gánh bó chung thủy và kính mến, đối với người chồng đã khuất. Joxie đi xem hội về ăn trưa, thấy trên bàn vẫn bày đủ bốn suất ăn như thường lệ, nhưng nó thấy có một người đàn bà ngồi vào chỗ, mọi khi vẫn dành cho thiếu tá đốt pin. Thằng bé nói một cách rất tự nhiên như thường ngày, ô bắt đốt đâu, Mẹ đáp bảo: "Hôm nay thứ tái rút pin ăn cơm ngoài chắc thế." Đoàn Emmy kéo con trai lại bên, hôn con mấy cái liền, vén mớ tóc xõa trên chán con rồi giới thiệu với bạn. "Rebecca, cháu đây." Cô nói cũng có nghĩa là: "Chị xem trẻ con trên đời này có đứa nào được bằng nó không?" Becky làm ra bộ say sưa ngắm thằng bé, rồi ô yếm bắt tay nó, cô ạ nói: cháu yêu quý, non thật giống thằng cháu. Cô ta cảm động quá, nghẹn lời không nói tiếp được, nhưng chẳng cần bạn nói ra, Amelia cũng hiểu rõ, Becky đang nhớ đến đứa con quý báu của cô ta. Tuy vậy, có cô bạn ngồi cạnh, Becky cũng được an ổi, thành thử bữa ấy cô ta ăn rất ngon miệng. Trong khi ăn, Becky tha hồ có dịp kể lễ, Thằng Joxie thì cứ lấm lép ngó người khách lạ và gióng tay lên mà nghe chuyện. Đến lúc dùng đồ tráng miệng, Emmy bước ra ngoài sai bạo đầy tớ dọn dẹp, Joe thì ngã lưng trong ghế bàn thiêu thiêu ngủ, tay cầm tờ báo Galinani. còn Joxie và người đàn bà lạ mặt ngồi sát bên nhau. Lần này thằng bé nhìn đi nhìn lại người khác như đã nhận ra mặt, Cuối cùng, nó đặt cái cặp hạt dẻ xuống nói, Đúng rồi! Bích Kỳ cười hỏi, Đúng cái gì cháu? Bác chính là cái bà đeo mạch nạ cháu gặp trong phòng quây số tối hôm nọ. Bích Kỳ vội nắm lấy tay thằng bé, đưa lên miệng hôn, nói, Cháu tin quái quá, hôm ấy bác dài cháu cũng đến đấy, đừng nói cho má cháu biết, má cháu không bằng lòng đâu. Thằng bé đáp, Ồ không, chẳng bao giờ cháu nói. Lúc Emmy quay vào phòng, Becky bảo bạn, Chị xem, em với cháu thân nhau rồi đấy. Phải công nhận rằng, Amelia đã đem được một người bạn gái rất biết điều và rất đáng yêu đến sống chung với mình. Đang cơn tức bực, William cứ đi lang thang như mất trí khắp thị trấn, tuy rằng anh ta cũng chưa biết hết âm mưu phản bội đang chờ đợi mình. Thế nào lại gặp ngay lão bí thư xứ quán ăn là Tableau? Lão mời Dobbin vào khách sạn dùng cơm, gọi món ăn xong. Dobbin nhân cơ hội hỏi thăm viên đại biển, xem có biết chuyện gì về một bà Rodan Crowley nào đó, hình như đã gây ra dư luận sôi nổi một thời ở London không? Dĩ nhiên, Tableau thông tỏ đủ mọi thứ chuyện của London. Lão lại có họ với Gold夫人 phu nhân, Thành thử, lão mới cung cấp cho viên thiếu tá một mớ tài liệu về cuộc đời của hai vợ chồng Bích Kỳ, đủ cho anh chàng tọc mạch há hốc mồm ra vì ngạc nhiên. Nhờ những tài liệu ấy mà có câu chuyện này, vì chính ngay trên chiếc bàn ấy mấy năm trước đây, kẻ chép chuyện cũng đã từng có hân hành được nghe. Thôi thì đủ mọi chi tiết. Tophobostein, gia đình Crowley, cùng đủ mọi chuyện có liên quan đến họ, mọi chi tiết có liên quan đến Bích Kỳ và quá khứ của cô ta, nhà ngoại giao tàn nhẫn lôi ra bằng hết, lão biết chân tơ kẻ tóc về sinh hoạt của tất cả thiên hạ. Tóm lại, anh chàng thiếu tá thật thà của chúng ta, cứ ngây người ra mà nghe những điều khám phá mới mẻ thấy pin nói Amelia và Sedley đã đưa Becky về sống chung trong gia đình. Teperwan phá ra cười rũ rượi, làm cho viên thiếu tá bàn hoàng. Lão bảo rằng, giá tìm đến nhà Lao, mời một vài ông sang trọng đầu trọc lóc bằng áo vàng, bị xích chân từng đôi một, vẫn được cử đi quét đường ở Bumperniken, mang về Thếp Đãi, dùng làm thầy học cho thằng Darcy cứng đầu cứng cổ có lẽ còn tốt hơn. Câu chuyện của lão khiến cho viên thiếu tá ngạc nhiên và hoảng hốt không phải ít. Sáng sớm hôm ấy, trước khi Becky dọn đến, mọi người đã quyết định đến tối Amelia sẽ đi dự dạ hội trong cung. Dubin định sẽ nhân dịp nói hết với Amelia. Anh chàng thiếu tá bèn về nhà thắm bộ lễ phục cẩn thận. Mò vào chiều, cố tìm gặp Amy, nhưng không thấy Amy đến. Lúc quay về, Dubin đã thấy đèn đóng trong nhà sách lê tắt từ lâu. Vậy, phải chờ đến sáng hôm sau mới gặp được Amelia. Không hiểu đêm hôm ấy, anh chàng phải ủ ức một sự bí mật ghê gớm như thế trong lòng, có trằn trọng mất ngủ hay không. Sáng hôm sau, Dubin sai một người hầu, cầm thư sang trao cho Amelia nói cần gặp ngay, có chuyện cần. Anh ta nhận được Thôi trả lời, cho biết rằng, bà Út bon hôm nay mệt, không thể ra khỏi phòng được. Thật ra, chính Amelia suốt đêm qua cũng không ngủ được, và bị ám ảnh bởi câu chuyện trước kia đã hàng trăm lần dày vò tâm tư cô. Trước kia, đã hàng trăm lần cô muốn đầu hàng, nhưng sự hy sinh ấy cô cảm thấy quá sức mình chịu đựng Không, cô không thể bằng lòng được, mặc dù con người ấy đã yêu cô tha thiết, đã trung thành tận tùy với cô, và chính cô cũng phải thú nhận rằng, mình đối với anh ta rất có cảm tình, rất biết ơn và kính trọng. Nhưng thử hỏi rằng, trung thủy là cái gì, và những đức tính quý báu nữa cũng là cái gì? Chỉ cần một món tóc xanh xanh của cô thiếu nữ, hoặc một sợi ria mép của chàng trai trẻ, cũng đủ làm cho cánh cân trong phút chốc lệch ngay về một bên. Đối với Emmy, những đức tính ấy cũng không quan trọng hơn là đối với những người đàn bà khác. Cô đã thử, cô đã khát khao thực hiện ước vọng của mình, nhưng không sao được. Bây giờ, tìm ra một cớ, người đàn bà tàn nhẫn ấy, bền viên ngay lấy, quyết định tự giải phóng mình mãi đến buổi chiều ngày hôm ấy, Amelia mới cho Doppin gặp mặt. Lâu nay vẫn quen được tiếp đón thân mật vui vẻ. Lần này bước vào, anh ta thấy Emmy nghiêng mình chào, coi như khách. Cô chìa một bàn tay vẫn đeo găng cho anh ta bắt, rồi lại ruột về ngay. Rebecca cũng có mặt trong phòng. Cô ta mỉm cười tiến đến, đưa tay cho Doppin. Doppin hơi bối rối, lùi lại, nói, Xin Xin bà tha lỗi, thưa bà. Nhưng tôi bắt buộc phải nói thật rằng, hôm nay tôi đến đây, không phải với tư cách là bạn của bà. Hờ, khỉ lắm. Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Joe kêu lên, có vẻ lo lắng, và muốn tránh một câu chuyện rắc rối. Amelia hạ thấp giọng nhưng nói rất rõ. Tôi không hiểu thiếu tái Đức Binh có điều gì không bằng lòng đối với Rebecca đấy. Giọng nói của cô hơi run run, nhưng tia mắt nhìn rất cương quyết. Joe lại xen vào, Tôi không muốn có chuyện rắc rối trong nhà tôi đâu đấy. Tôi nhắc lại là tôi không muốn. Đúc tôi yêu cầu anh thôi đi. Anh ta run bắn người lên, nhìn quanh phòng, mặt đỡ ửng rồi vừa thở phì phò, vừa bỏ về phòng mình. Rebecca lên tiếng, giọng nói thật ngọt ngào, êm ái. Kia, Ông bạn yêu quý của em, hãy ở lại xem Thiếu tá Đức Bình muốn nói gì em đã nào!" Tôi đã bảo rằng tôi không muốn nghe cơ mà! Rồi hét tướng lên như vậy, rồi thu gọn và áo ngủ, anh ta bước ra khỏi phòng. Amelia nói, Bây giờ chỉ còn lại hai người đàn bà chúng tôi, anh có thể nói chuyện được rồi đấy! Dubin Bình kêu hãnh đáp, Amelia, có lẽ chị đối xử với tôi như vậy là không đúng! Mà tôi vẫn không tin rằng, xưa nay đối với phụ nữ, tôi vẫn có thái độ phũ phàng. Tôi đến đây để làm một nhiệm vụ mà chính tôi cũng không vui lòng lắm. Amelia mỗi lúc một thêm lúng túng nói, Thiếu tá, Đốt Pin, xin anh cứ vui lòng nói ngay vào vấn đề cho. Giọng cô nói hơi có vẻ khiêu khích, làm cho cái nhìn của Đốt Pin bỗng trở thành nghiêm khắc. Tôi muốn đến đây để nói một điều, Bà Corole, bà đã muốn ngồi lại đây thì tôi đành phải nói điều ấy ra trước mặt bà. Tôi muốn nói rằng bà không nên có mặt trong gia đình bạn tôi. Một người đàn bà bỏ chồng, đổi tên giả đi lang bạc khắp nơi và ra vào những sòng bạc công khai. Betty kêu lên: Tôi đến dự dạ hội đấy chứ, thì không phải là một người xứng đáng làm bạn của bà Upton và con trai bà. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, ở đây có nhiều người, hiểu ranh mặt về bà, họ kể nhiều điều về tư cách của bà nữa. Tôi cũng không muốn nhắc lại đây trước mặt, trước mặt bà bon. Rebecca nói, Lối vô cáo của ông kể cũng khôn khéo đấy chứ, thưa Thứa Tá. Ông định bắt tôi phải chịu đựng lời kết án, mà chính ông không muốn nói ra. Kết án thế nào nhỉ? Tôi không trung thành với chồng tôi chăng? Tôi không sợ đâu, tôi thách người nào chứng minh được điều ấy. Và tôi nói thật, tôi thách ông đấy. Phẩm giá của tôi hoàn toàn không bị hoen ố, cũng như phẩm giá của kẻ thù xảo quyệt nhất đang muốn bôi nhọ tôi vậy. Hay là ông muốn kết tội tôi chỉ vì tôi nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị xa sút Phải, những điều ấy tôi có phạm, và ngày nào tôi cũng bị trừng phạt. Chị Emmy, Để cho em đi vậy, chẳng qua cũng coi như em không được gặp lại chị, vã lại cũng không vì vậy, mà em khổ sở hơn ngày hôm qua cơ mà. Cũng coi như sau một đêm trú ẩn, kẻ phiêu bạc đáng thương này lại lên đường lang thang như cũ. Chị có nhớ bài hát chúng mình vẫn hát với nhau ngày xưa không nhỉ? Ôi, những ngày em đẹp đã qua, từ bấy đến nay, cuộc đời em cứ ba chìm bẫy nổi. Em như một kẻ bỏ đi, bị người đời khinh bỉ vì nghèo khổ, bị người đời sĩ nhục chỉ vì em có một thân một mình. Thôi, chị để em đi, em ở lại đây, em làm trợ ngại đến những kế hoạch riêng của ông này. Đúc Bình nói, thưa bà, quả có thế, nếu như tôi có chút quyền hành gì trong gia đình này. Amelia vội kêu lên, quyền hành ư? ông không có quyền hành gì hết. Rebecca, chị cứ ở đây với em, em sẽ không bỏ chị đâu, mặc dù chị bị hành hạ, hà, bị xỉ nhục, bị thiếu tá đúc bên chủ tâm đối xử như vậy. Ta đi thôi chị. Và hai người đàn bà tiến về phía cửa. William mở cửa cho họ, nhưng lúc họ bước ra, anh ta cầm lấy tay Amelia nói, Chị có vui lòng ở lại một lát để nói chuyện với tôi không? Becky vội chẩn ngay. Ông ấy lại định nói xấu em với chị lúc em không có mặt đấy. Nông vẽ mặt Becky như một người tự đạo, Amelia chỉ xiết chặt tay bạn, không trả lời. Dupin nói, Xin lấy dân dự mà thề rằng, câu chuyện tôi sắp nói đây, không liên quan gì đến bà. Amelia mời chị vào trong này. Amelia quay vào. Dupin cúi chào Rebecca rồi khép cửa phòng lại. Amelia dựa vào tấm gương soi nhìn Dupin, sắc mặt và đôi môi tái nhợt. Viên Thiếu Tá yên lặng một lúc rồi nói, Vừa rồi, tôi hơi bối rối, thành ra nói lẫn, tôi đã dùng tiếng quyền hành không đúng chỗ. Amelia đáp, hai hàm răng thốt nhiên va vào nhau lập cập. Có thế, Dupin nói tiếp, Nhưng tôi tưởng ít nhất cũng có quyền được thanh minh Người đàn bà đáp Mẹ con tôi vẫn nhớ đã mang ơn anh rất nhiều William nói Quyền hạn tôi nói đây là do cụ thân sinh ra anh Gióc Dơ ủy nhiệm Amelia đáp Phải lắm nhưng mấy ngày hôm qua anh đã bôi nhỏ lên hồn Gióc rơ Hẳn anh cũng biết vậy Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh điều ấy Không bao giờ hết cô dần mạnh từng tiếng giọng nói run run vì tức giận và xúc động william buồn rầu nói chị không thực tâm nghĩ thế chứ chị amelia chị không cho rằng những lời chị vừa nói trong lúc vội vàng thiếu suy nghĩ chính chắn là quan trọng hơn cả sự trung thành tận tụy của cả một đời người chứ tôi tin rằng cách ăn ở của tôi không thể làm cho linh hồn jocoser phải bất mãn Và nếu như tôi có điều gì đáng trách, thì ít nhất, người trách tôi cũng không phải là người vợ quá, và là người sinh ra đứa con trai của anh Gióc Giờ. Chị hãy nghĩ xem, sau này, khi nào có thời giờ rỗi rãi, chị hãy nghĩ kỹ xem, rồi chị sẽ thấy trách tôi như vậy là bất công. Rất có thể ngay bây giờ chị cũng thấy thế rồi. Amelia cúi đầu xuống. Dobbin nói tiếp, Chị giận tôi không phải vì lời tôi nói hôm qua đâu, Amelia. Đó chẳng qua là một cái cớ. Bởi vì tôi đã trót yêu chị, đã theo đuổi chị suốt 15 năm nay một cách vô vọng. Trong thời gian ấy, chẳng lẽ tôi lại không thấu hiểu mọi tình cảm, mọi ý nghĩa của chị hay sao? Tôi hiểu tâm hồn Amelia lắm. Chị có thể tuyệt đối trung thành với một kỷ niệm. Chị có thể ấp ổ mãi một hình bóng không tưởng, nhưng chị không thể hiểu nổi một tấm tình nồng nhiệt như tấm tình của tôi, và cũng không thể thông cảm được với tấm tình ấy, như một người đàn bà nào khác có tâm hồn cao đẹp hơn chị. Không, chị không xứng đáng với mối tình bao năm nay tôi đeo đuổi. Đã từ lâu, tôi hiểu rằng tôi đã cố gắng suốt đời để đạt đến một mục đích không xứng đáng với công sức, Tôi đã hiểu rằng, tôi chỉ là một kẻ ngu dài, sống với những ảo tường đẹp đẽ, đem tất cả tâm hồn nồng nàn chân thật của mình, đánh đuổi lấy một mảnh duyên thừa. Bây giờ tôi không muốn sự trao đổi ấy nữa, tôi từ bỏ và tôi cũng không có lỗi gì hết đối với chị. Bao giờ chị cũng vẫn là người tốt, chị đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chị không thể chị không thể vươn được tới độ cao của mối tình tôi ấp ủ đối với chị. mối tình ấy, một người đàn bà có tâm hồn cao thượng hơn có thể lấy làm hận diện được chia sẻ. Amelia xin vĩnh biệt. tôi đã theo dõi cuộc đấu tranh của chị. hãy chấm dứt nó đi. cả hai chúng ta đều mệt mỏi lắm rồi. thế là sợi dây buộc chặt vận mệnh của đốt binh cô vẫn nắm trong tay, bị anh ta đột nhiên rứt đứt. Amelia sợ hãi, đứng lặng nghe đốt pin tuyên bố, lấy lại quyền tự do và ưu thế của mình. Đã từ lâu, anh ta quen bò sát dưới chân Emmy, khiến cho cô cũng quen coi việc trà đạp lên anh ta là chuyện tự nhiên. Amelia không muốn làm vợ đốt pin, nhưng cứ muốn giữ lấy anh ta. Cô không muốn phải đền đáp một tí gì, nhưng lại muốn bắt pin phải cho mình tất cả. Trong việc yêu đương, sự trao đổi không công bằng này là chuyện xảy ra khá thường xuyên. Lời nói dứt khoát của William khiến cô thất vọng và bối rối. Cuộc tấn công yếu ớt của cô thế là chấm dứt. Bây giờ cô bắt đầu rút lui. Cô nói. Nếu tôi không hiểu lầm, thì anh có ý định đi xa, phải không, William? Anh chàng cười buồn bã, đáp, Tôi đã đi xa một lần rồi, và sau mười hai năm trời tôi mới trở về. Hồi ấy, Amelia, chúng ta còn trẻ. Thôi, vĩnh biệt, tôi đã tiêu phí đời tôi quá đủ trong trò chơi này rồi. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, cánh cửa phòng amelia vẫn hé mở ngay lúc dubin vừa khép cửa lại thì becky đã nắm lấy quả đấm và khẽ mở ra để nghe trộm cô ta không bỏ sót một lời nào trong câu chuyện của hai người trao đổi với nhau becky nghĩ thầm người đàn ông này có một tâm hồn cao quý lắm cô kia đùa cợt với một tấm tình như vậy thật đáng hổ thẹn becky thấy cảm phục dubin cô ta không còn thù ghét cái anh chàng đã nói những điều không hay về mình nữa. Hành động của đốt pin thật quang minh chính đại, đáng cảm phục. Cô ta thầm nghĩ, ôi, giá mình được một người chồng như thế nhỉ, ấy mới là một người đàn ông, có đủ cả tâm hồn và trí tuệ, mình sẽ chẳng quan tâm đến đôi bàn chân to kết của anh ta. Rồi Becky chạy về buồn riêng, hình như trong óc đang bệnh suy tính điều gì. Cô ta lấy bút mực viết một lá thư xin dupin pin hãy nán lại vài ngày, đừng đi đâu vội, và hứa sẽ khuyên được Amelia ưng thuận lấy anh ta. Sự tan vỡ thế là không cứu vãn được rồi. Lại một lần nữa, anh chàng William đáng thương bước ra cửa và đi hẳn. Người đàn bà quá bé nhỏ, người đã gây ra tất cả sự tan vỡ này, đã đạt được ý nguyện, đã thắng. Cô ở lại một mình, tha hồ mà thỏa mãn vui thích với sự đắc thắng của mình. Ta hãy mặc cho những người phụ nữ ghen tị thắng lợi của Amelia. Đúng đến cái phút thi vị nhất trong ngày là lúc ăn cơm. Thằng Gióc Di ở đâu mò về, nó lại nhắc đến sự vắng mặt của bác Đốc. Mọi người yên lặng người ăn, không ai trò chuyện gì, rô sơi vẫn ngon miệng như thường nhưng amelia không ăn một miếng nào. xong bữa ăn thằng darcy nằm khển trên chồng đệm đặt cạnh cửa sổ một chiếc cửa sổ lớn ba bề lồng kính xây nhô hẳn ra ngoài tường nom thẳng ra khu chợ phía có tòa khách sạn con voi mẹ nó đang lúi húi việc gì bên cạnh Bỗng thằng bé nhìn thấy trong nhà viên thiếu tá mé bên kia đường dường như nhộn nhịp hẳn lên, nó bảo: "Ơ, xe của bác Đốt, họ đang đẩy ra sân kia. Chiếc xe này bác pin mua lại với giá tiền sáu đồng bảng ăn. Mọi người vẫn trêu anh ta về chuyện mua rẻ này." Emmy nghe con nói hơi giật mình nhưng vẫn yên lặng. Thằng Roxy lại nói: "Ơ, thằng si vác vali đựng quần áo của bác Đốt ra kìa. Còn thằng bồi ngựa trộn mất cuốn sơ thì đang dắt ba con ngựa tồi ở chợ về. Đuôi ủng và chiếc áo bánh tô vàng của cu cầu non bảnh quá. Thằng cha đến buồn cười, ô kia, chúng nó thắng ngựa vào xe của bác Đốt, bác ấy định đi đâu thế nhỉ? Emmy bảo con, bác ấy sắp đi du lịch xa đấy. Đi du lịch à, thế bao giờ bác ấy về? Emi đáp: "Bác, bác không về nữa đâu." Thằng Jocky vùng dậy kêu rầm lên: "Không về nữa à? Dù quá thằng cháu, chạy đi đâu, ông tướng?" Vẻ mặt buồn bã, Amelia bảo con: "Jocky ở nhà đi con ạ. Thằng bé đứng lại, nó chạy long quăng trong phòng, rồi cứ hì hục hết leo lên bầu cửa sổ, lại leo xuống coi bộ nó hết sức tò mò và bực bội. Xe đã thắng ngựa, hành lý cũng đã chết xong, Francis từ trong nhà bước ra ôm thanh kiếm. Cây gậy trúc và chiếc ô của chủ buộc thành một bó, đặt vào trong thùng xe. Còn chiếc cặp da và chiếc hộp sách tây, đựng mũ của chủ thì hắn nhét xuống gầm ghế. Đoạn Francis mới lôi tấm áo choàng cũ rít nhem nhút bằng dạ xanh, có lót nghĩ đỏ của chủ ra. Tấm áo này, bin dùng đã mười lăm năm nay, nó cũng đã từng trải qua trăm trận đánh đông dẹp bắc, như lời một bài hát phổ biến hồi ấy. Năm xảy ra trận qua tách lô, tấm áo còn mới nguyên. Sau đêm hôm xảy ra trận bốn cánh tay, bin và Dốc Dơ đã cùng khoác chung tấm áo này. Lão Booker, chủ khách sạn, từ trong nhà bước ra, rồi đến Phanxi khuân nốt những hành lý còn lại. Thiếu tá Dubin đi sau cùng. Lão Booker muốn hôn Dubin để từ biệt. Viên thiếu tá đi đến đâu cũng được mọi người quý mến. Khó khăn lắm Dubin mới từ chối khỏi phải nhận cách biểu lộ cảm tình quá nồng nhiệt của ông chủ hắt xạt. Thằng Jocky hét tướng lên: "Rơi đất ơi, cháu cũng đi đây." Becky dúi vào tay thằng bé mảnh giấy có vẻ cảm động, bảo nó, đưa cho bác đúc bên cái này nhé. Thế là thằng bé lao xuống thang gác, chạy bay qua đường. Anh bồi ngựa mặc óc vàng đã vứt roi nhẹ nhẹ rồi. William đã gỡ mình khỏi cánh tay lưu luyến của ông chủ khách sạn, trèo vào trong xe. Thằng Gióc Di cũng nhảy vào theo. Từ trên cửa sổ, ba người nhìn xuống, thấy nó giang hai cánh tay, ôm um, gì lấy cổ viên thiếu tá liến thoáng hỏi chuyện, rồi nó móc tay vào túi tìm lá thư đưa cho anh ta. William vội vàng cầm lấy, tay run run dỡ ra đọc, nhưng lập tức anh ta đổi sắc mặt, xé tờ giấy làm đôi quẳng ra ngoài xe. Anh ta hôn vào trán Jocky, rồi bảo Francie đỡ thằng bé xuống đất. Nó đưa hai bàn tay lên dụi mắt. Thằng bé cứ bấu chặt lấy thành xe không chịu rời ra. Hô, đi thôi. Anh bồi ngựa mặc áo vàng quất roi kêu đen đét, Francis nhảy phóc lên ghế hậu. Thế là chiếc xe chuyển bánh. đốt pin ngồi trong xe gục đầu xuống ngực. Xe đi ngang qua cửa sổ phòng Amelia, nhưng anh ta không ngẩng lên. Còn lại một mình, thằng Joxie đứng giữa đường, nó khóc hoà lên ngay giữa đám đông. Đêm hôm ấy, chị hầu gái của Amelia lại thấy thằng bé gào khóc, ẩm ị trong phòng. Chị ta phải mang vào cho nó vài quả ô mai mơ để dỗ nó nín. Nhưng rồi, cả hai chị em cùng khóc. Thì ra, tất cả những người nghèo khổ, những người bị rẽ rúng, những người chân thực, hễ có dịp tiếp xúc với người đàn ông, giản dị và tốt bụng này, đều quý anh ta. Còn Emmy, Emmy chẳng đã làm tròn nhiệm vụ rồi sao, cô đã có bức chân dung của giócrơ an ủi mình hết chương 66 chương 67 chân tướng cuộc đời nếu bất kỳ chịu thực hiện ngay kế hoạch giúp đỡ của mình thì mối tình chân thành của Đức chắc chắn thế nào cũng được thỏa mãn nhưng cô ta muốn giữ kín sự bí mật ấy chỉ có một mình mình biết. Bởi vì tính của ta vẫn không quen lo lắng nhiều đến hạnh phúc của người khác hơn là công việc của chính mình. Cho nên Becky thấy chuyện hôn nhân của Dubin cũng không đáng quan tâm bằng, bao nhiêu việc khác cần phải thu xếp cho bản thân. Becky thấy mình bỗng rơi ngay vào một cuộc sống ấm cúng đầy đủ, một cách đột ngột không ngờ cô ta được sống giữa những bạn bè toàn là những người chất phát tốt bụng trong một bầu không khí thân mật đã lâu lắm cô ta chưa được hưởng những ngày sung sướng như vậy trong cuộc sống phiêu bạt do bị bắt buộc và cũng do sợ thích có những lúc bất kỳ cảm thấy nghỉ ngơi một chút cũng là điều hay cũng như một người dân ạ rập dày dạn nắng gió nhất vẫn ngồi trên lưng lạc đà đặng đẳng hàng tháng trời đi qua sa mạc. Nhiều khi, cũng thèm được nghỉ ngơi dưới bóng râm của cây trà là bên một giếng nước mát, hoặc cũng ao ước được trở về thành trì, nhìn ngắm những quầy hàng tập hóa, tắm trong buồn tắm. Cầu kinh kính Chúa trong các thánh thất, trước khi lại tiếp tục lên đường phiêu bạc, Vậy thì người đàn bà Ixmaen bé nhỏ của chúng ta thấy cuộc sống trong chiếc lều vải với món pilo của Jo là khoan khoái vô cùng. Chú Thích: Ixmaen, con trai của Abraham, tổ tiên của dân tộc Do Thái, còn là dân từ chung trị người dân Ả Rập du mục. Pilo là món cơm chiên. Hết chú thích. Cô ta tạm buộc cương ngựa treo vũ khí, thoải mái ngồi hơ tay sưởi ấm bên bếp lửa của anh chàng. Một phút dừng chân trong cuộc đời đầy sóng gió bấp bên, đối với cô ta có một cái gì vô cùng êm ái, thú vị. Do bản thân Becky được hài lòng, cho nên cô ta cố gắng làm cho mọi người cùng hài lòng như mình. Chúng ta lại biết rằng, về nghệ thuật làm vui lòng người khác, Becky vốn là một tay xuất sắc, bao giờ cũng thành công. Riêng đối với Joe, chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong căn phòng xếp của khách sạn con voi, cô ta cũng đã tìm được cách phục hồi được phần lớn cảm tình của anh chàng. Một tuần lễ sau, anh chàng Joe đã lại say mê cô ta như điếu đổ, và tự nguyện là kẻ nô lệ của người đẹp. Trước kia, Hễ ăn xong là anh chàng đi ngủ, vì thấy câu chuyện của Amelia không hấp dẫn mấy. Bây giờ, Joe không buồn ngủ nữa, anh ta cùng Becky dòng chiếc xe môi trần đi chơi đây đó. Để làm vui lòng người đẹp, Joe còn tổ chức những cuộc tiếp tân nho nhỏ, hoặc nghĩ ra đủ thứ trò tiêu khiển khác. Vị đại biện xứ quán Tapergum, người đã từng bôi nhỏ Becky không tiếc lời, bây giờ cũng đến dùng bữa với Joe, và từ đó không ngày nào lão ta không tới thăm Becky. Cô Emmy đáng thương của chúng ta, tính vốn ít nói xưa nay, sau khi Dupin pin bỏ đi lại càng có vẻ râu rĩ lặng lẽ. Từ buổi bậc thiên tài xuất sắc kia xuất hiện, thế là cô bị mọi người bỏ quên hoàn toàn. Nhà đại diện ngoại giao người Pháp cũng say mê Becky, không kém gì tay đối thủ người Anh. Các bà mệnh phụ người Đức, vốn không khe khách mấy trong vấn đề đức hạnh, nhất lại là đức hạnh của người Anh, càng ra sức mà hâm mộ trí thông minh của cô bạn duyên dáng của bà Út Bon. Bết kỳ không hề ngó ý muốn được vào chầu trong cung thế mà không hiểu sao. Cả đến những nhân vật tôn quý nhất trong triều cũng biết tiếng cô ta là bậc hương trời sắc nước cứ nhất định đòi gặp mặt. Họ lại hay tin Becky thuộc dòng dõi một gia đình thế phiệt lâu đời tại nước Anh. Chồng là một trung tá ngự lâm quân, hiện là tổng trấn trong nhầm cả một hòn đảo. Sợ dĩ vợ chồng xa nhau chỉ vì những câu chuyện xích mít lặt vặt, nó không có nghĩa lý gì trong một nước mà người ta vẫn thưởng thức tác phẩm vector và tập. Những mối đồng cảm siêu nhiên của Goethe, vẫn được coi là một cuốn sách luân lý, bổ ích, vết, thích. Vector là tên nhân vật chính trong cuốn Những nỗi sầu muộn của anh chàng Vector, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Goethe thì hào đức. Còn cuốn Những mối đồng cảm siêu nhiên, một tác phẩm của Goethe, nội dung kể lại những nỗi khổ cực về tinh thần của một thiếu nữ, trong sạch cao quý, khi va chạm với cuộc đời tục lụy, hết chú thích. Cho nên, không ai nghĩ rằng nên từ chối không cho phép Bích Kỳ được tiếp xúc, ngay cả với những bậc tay mắt nhất trong giới thượng lưu quý tộc của cái tiểu quốc nhỏ bé này. Các bà người Đức còn sẵn sàng chị chị em em, xưng hồ rất thân mật với Bích Kỳ, thể suốt đời sẽ giữ cho tình bạn với cô ta luôn luôn khăng khích. Hơn cả trước đây, họ đã từng hạ cố đối đãi với Amelia. Những người dân Đức chất phát hồn nhiên này, hiểu hai chữ tình yêu và tự do, theo một nghĩa có hơi khác với mấy người dân xứ Joker và Somersetter. Tại một số thành phố, nhân dân văn minh và có đầu óc triết học đến mức một bà mệnh phụ có thể tùy thích liên tiếp ly dị với tất cả các đời chồng trước sau, mà vẫn cứ được kính nệ trong xã hội thượng lưu như thường. Từ khi dội ở riêng đến nay, chưa bao giờ căn nhà của anh ta vui vẻ được như hồi này. Ấy là nhờ sự có mặt của Becky. Cô ta hát, cô ta chơi dương cầm, cô ta cười, Rồi cô ta nói chuyện bằng hai ba thứ tiếng khác nhau. Khách khứa bị bích kỳ hấp dẫn đến nhà đông như hội. Cô ta làm cho dô cứ tưởng rằng chính vì mình thông minh và có tài trong khoa xã giao, nên mới thu hút được giới thượng lưu quay quần quanh mình như vậy. Riêng Emmy cảm thấy bây giờ địa vị chủ gia đình của mình, chỉ còn tồn tại trong công việc thanh toán các hóa đơn chi tiêu, nhưng Becky cũng tìm ngay được cách an ủi cô, và làm cho cô vui lòng. Becky luôn luôn gợi chuyện nói về Dupin, vì có việc gấp phải đi xa. Becky cũng không ngần ngại lớn tiếng ca tùng, Dupin là người có tâm hồn cao thượng, lại trách Emmy đã cư xử quá tàn nhẫn. Emmy tự biệt hộ cho hành động của mình. Cô nói rằng, mình hành động như vậy, chỉ vì muốn tuân theo những nguyên tắc giáo lý thiêng liêng nhất. Cô nói thêm rằng, một người đàn bà đã có cái diễm phúc được làm vợ một vị thiên thần như mình, thì suốt đời chỉ có một người chồng mà thôi. Tuy vậy, Emmy cũng không phản đối việc Becky ca tổng đốc binh. Và ngày nào, cô cũng tìm cách lái câu chuyện giữa hai chị em về những vấn đề liên quan đến anh chàng thiếu tá có đến hàng chục lần. Rebecca lấy được cảm tình của thằng Rocky và bọn gia nhân trong nhà rất dễ. Chúng ta đã biết rằng, chị hầu gái của Amelia, rất quý viên thiếu tá tính tình rộng lượng. Mới đầu, chị này cũng ghét Becky. Chỉ vì tại cô ta mà đốt pin phải xa bà chủ của chị. Nhưng về sau, thấy Becky tỏ thái độ rất kính mến đốt pin, luôn luôn bên vực anh chàng thì chị Bainer sẵn lòng tha thứ ngay sau những buổi tiếp tân đôi bạn gái hay ngồi truy kể với nhau những lúc ấy chị Bainer vừa đứng trải mái tóc vàng óng của Becky và mái tóc nâu mềm mại của Amelia vừa mạn phép xen vào vài lời ca ngợi viên thiếu tá tốt bụng việc Rebecca tán dương Dobbin cũng như những lời chị hầu gái bên vực anh chàng, không hề làm cho Amelia cảm thấy khó chịu. Cô bảo thằng George viết thư cho Dobby luôn, và lần nào cũng bắt con ghi bằng được, trong phần tái bút rằng, mẹ nó có lời hỏi thăm. Nhìn lên bức chân dung của George, cô không thấy chồng nhìn mình có ý trách móc như trước nữa. Có lẽ bây giờ, William bỏ đi rồi, chính cô lại muốn trách bức chân dung. Thật ra, sau cự chị hy sinh phi thường ấy, Emmy không cảm thấy sung sướng lắm. Cô trở thành lơ đảng, hơi nóng nảy, ít nói, nếp mặt lúc nào cũng rầu rầu. Chưa bao giờ mọi người trong nhà thấy cô khó tính như vậy. Sắc mặt cô tái nhợt đi, người như ốm yếu. Cô bỗng có thói quen, hay hát những bài trước kia anh chàng thiếu tá rất ưa nghe. Trong số ấy có bài, Tôi sống lẻ loi nhưng không cô độc Một bản tình ca của Wepper, bài tình ca dịu dàng, êm ái này. Thưa các bà, chứng tỏ rằng hồi các bà mới lọt lòng mẹ, tổ tiên chúng ta cũng biết yêu và biết hát hay lắm rồi và nhiều lần, ngồi trong phòng khách lúc hoàng hôn, cô đang khe khẽ hát, nửa chừng bỗng ngừng bạch, đứng lên bỏ về phòng riêng của mình. Những lúc ấy, chắc hẳn cô muốn tìm sự che chở, nơi tấm chân dung của người chồng quá cố. đi nhưng còn để lại vài cuốn sách của mình, trong có đề tên anh, thí dụ như cuốn từ điển tiếng Đức, trên trang đầu có ghi, William Dupin Trung đoàn, và một cuốn sách hướng dẫn du lịch có viết tắt tên họ anh, và một hai cuốn sách khác lấy trong tủ sách riêng của anh ta. Emmy nhặt tất cả xếp cẩn thận vào các ngăn kéo chiếc bàn, cùng với chiếc hộp đựng đồ may cuốn kinh thánh, ngay mé dưới hai tấm chân dung của cha con thằng Joxie. Dupin vội đi, quên không mang theo đôi bao tay của mình, một hôm thằng darcy lục tủ của mẹ nó thấy bao tay bọc cẩn thận cất trong ngăn kéo đặc biệt hai mẹ con vẫn gọi là cái ngăn kéo bí mật tính Emmy không ưa thủ tiếp khách khứa, phải ngồi chịu chuyện cô rất chóng chán những buổi tối mùa hạ cô thích nhất là dắt thằng darcy đi dạo mát thật lâu để mặt rebecca ở nhà cùng joseph tiếp khách Ấy là những lúc hai mẹ con tha hồ nói chuyện với nhau về bắt đốt. Nhiều khi nghe mẹ nói chuyện, thằng bé cũng phải mỉm cười. Emmy bảo con trai rằng, thiếu tá Robin là người tốt nhất đời, lịch sự nhã nhặn nhất đời, dũng cảm và khiêm tốn nhất đời. Cô nhắc đi nhắc lại với con rằng, tất cả mọi thứ hai mẹ con có trên đời này, đều nhờ ở sự lo lắng chu đáo của người bạn cao quý ấy cả. Hồi gia đình lâm vào cảnh hoạn nạn túng thiếu, mọi người đều tìm cách xa lánh, riêng Đúc Bình vẫn tần tình săn sóc cho hai mẹ con. Đúc Bình không hề bao giờ đem những việc làm cao quý của mình ra khoe khoang. Nhưng bạn bè, ai cũng kính mến, chính dốc dơ trước kia cũng tin Đúc Bình hơn tất cả mọi người khác tình bạn giữa hai người vẫn luôn luôn khăng khít. Cô bảo con, Hồi ba con còn nhỏ, ba con thường nói chuyện với má rằng, Bác Đốt hay bên ba con, khỏi bị một thằng bạn học quỷ sứ trong trường bắt nạt. Từ ngày ấy, cho đến phút ba con bất hạnh nằm xuống, tình bạn giữa hai người không bao giờ phai nhạt. Gióc gì hỏi mẹ, thế Bác Đốt có giết chết cho thằng đã giết ba con không? Chắc bắt giết chết nó rồi, hoặc giá bắt được, bác cũng xử tử nó, phải không má? Bao giờ con vào quân đội, con sẽ giết hết tụi Pháp, giết hết. Cứ thế, hai mẹ con thủ thị nói chuyện với nhau suốt buổi rào mát. Người đàn bà chất pháp này, lấy ngay đứa con trai làm bạn tâm tình. Đối với Đúc Binh, thằng bé là một người bạn chí thiết, cũng như bất cứ ai có dịp biết rõ anh ta. Becky cũng không chịu thua kém về mặt đa cảm. Cô ta lùi đầu ra một bức chân dung nhỏ, đem treo lên tường phòng ngủ của mình. Nhiều người thấy thế vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Riêng anh bạn dô của chúng ta, tức là người được vẽ trong tranh, lấy làm hài lòng lắm lắm. Lần dọn đến ở cùng gia đình Sách Lê, Becky mang theo một số hành lý quá ít ỏi và trông cũng tồi tàn cô ta có ý hơi ngượng về điều này, cứ luôn miệng nhắc tới số hành lý còn gửi lại Leipzig chưa đem về. Thưa các vị, hệ ta gặp một du khách nào, cứ luôn mồm khoe khoang rằng hành lý của mình rất sang trọng, nhưng hiện nay còn để ở chỗ khác, chưa tiện đem thêm. Thì ta phải coi chừng vị khách quý này ngay, có thể đánh cuộc với bạn mười anh một rằng, hắn là một tên đài bờm. Nhưng cả Joe và Emmy không ai biết châm ngôn quan trọng này. Đối với họ, việc Becky còn nhiều áo đẹp kết trong những chiếc rương vô hình nào đó, không phải là chuyện đáng quan tâm lắm. Thấy hiện nay cô ta ăn bệnh thiểu não quá, Emmy đưa áo của mình cho bạn mặc, hoặc đem bạn đến những hiệu may khéo nhất tỉnh để cách áo. Bây giờ, ta có thể yên trí rằng, Becky không còn phải đeo lỏng thỏng những mảnh lụa bạc phết trên người với một cái cổ áo nhầu nát nữa. Nhập ra tùy tục, Becky thay đổi luôn cả những thói quen cũ. Cô ta kích kín bình phấn đi không dùng đến nữa, đồng thời cũng tạm thời ly biệt với một thứ kích thích khác mà cô ta vẫn ưa dùng, hoặc ít nhất thì cũng chỉ dám dùng dấu diếm gọi là Thỉnh thoảng, những buổi tối đẹp trời mùa hạ, trong khi Emmy cùng con trai đi dạo mát, dù hay ép cô ta dùng một chút rượu mạnh pha thêm nước. Nhưng nếu Bích Kỳ không muốn uống rượu nữa, thì bác hầu việc uống, bác kết lúc nào cũng kè kè chai rượu, mà hễ bác đã đưa chai rượu lên mồm tu thì không bao giờ biết thế nào là vừa đủ. Nhiều khi, chính bác cũng lấy làm lạ không hiểu nổi tại sao số rượu cô nhắc của chủ lại vơi đi quá nhanh như vậy. Đúng, đúng, nghiện rượu cũng là một điều gai. Bây giờ, Becky cũng không ưa say xưa lắm, như hồi cô ta chưa đặt chân vào cái gia đình nề nếp này. Cuối cùng, số hành lý Becky vẫn lớn tiếng quảng cáo, đã từ LifeSix gửi đến. Tất cả gồm ba cái rương không to mà cũng chẳng có vẻ gì là lộng lẫy. Mà hình như Becky cũng chẳng lấy được ở những cái rương ấy ra một bộ áo, hay một vật trang sức nào thì phải. Nhưng cô ta hí hận lấy trong một cái rương, có đừng một mớ giấy má lộn xộn ra, một bức tranh đem kéo trong phòng của mình, rồi mời Joe vào xem. Tức là cái rương đã bị Rodan Crowley lục tung ra hồi trước, để tìm số tiền của vợ giấu kín làm vốn riêng. Bức tranh vẽ một ông sang trọng cưỡi trên lưng voi. Nền cảnh là một mái chùa và vài cây dừa ở phía xa. Đó là phong cảnh phương Đông. Tranh vẽ chì mặt ông sang trọng có hình hạnh được tô thuốc màu hồng. Dô reo ầm lên, Cầu Chúa che chở cho linh hồn tôi, đúng là bức tranh vẽ tôi đây quả có thế, người trong tranh chính là Joe, non thật trẻ trung, tươi tỉnh, bệnh áo mây bằng vải năm kinh theo kiểu năm 1804. Ngày trước, bức tranh này vẫn treo trong tòa nhà ở khu phố Rất Sen. Becky giọng run run như bị xúc động mạnh, nói, em mua bức tranh này đấy. Em đến chỗ bán đấu giá Định xem có thể giúp đỡ gì được Những người bạn không may của mình chăng Từ hồi ấy đi đâu Em cũng đem theo bức tranh này Em sẽ không bao giờ xa nó Dù say xưa nhìn Becky Kỳ Tạo vẽ hết sức hài lòng Có thật không? Có thật cô quý bức tranh ấy Là vì tôi không? Becky Kỳ đáp Thì anh cũng biết đấy Nhưng nói ra làm gì nữa, chẳng nên nghĩ đến, chuyện đã qua, ta chẳng nên nhắc lại làm gì, bây giờ đã quá muộn rồi. Câu chuyện buổi tối hôm ấy làm cho Jo khoái lắm, Amy trở về nhà trong người cảm thấy mệt mỏi, khó ở, cô đi nằm ngay, còn lại Jo và người khách Kiều Diễm ngồi nói chuyện tay đôi với nhau mãi đến khuya. Cô em gái nằm trành trọc trong căn phòng kề bên, nghe rõ tiếng Rebecca hát những bài hát năm 1815 cho Zo nghe. Đêm hôm ấy, lạ thay, Zo cũng trành trọc, không sao nhắm mắt được như Amelia. Hồi này đúng tiết tháng 6, thành phố London đang trong mùa hội. Jo rất chăm đọc báo. Galinani, người bạn vô cùng quý báu của kẻ xa quê hương. Mỗi bữa hành sáng, anh ta đem những tin tức đăng trong báo, kể lại cho hai người đàn bà nghe. Hàng tuần, tờ báo lại đăng một bài tường thuật đầy đủ, những biến chuyển về quân sự trong nước. Với tư cách là một người đã từng tham dự chiến trận, rồi hết sức quan tâm đến mục này. Một lần. Anh ta đọc cho mọi người nghe một tin như sau, Trung Đoàn Thứ Hồi Hương Graversand ngày 20 tháng 6, chuyến tàu Ramsender, tàu riêng của công ty Đông Ấn, sớm nay đã cập bến sông Thêm, đem theo 14 sĩ quan, cùng 132 hạ sĩ quan và binh sĩ, thuộc đơn vị quân đội Anh Dũng này. Họ xa cách nước Anh đã 14 năm nay, Họ đã đóng góp một phần quan trọng trong trận Guatello Oanh Liệt. Sau năm ấy, họ lên đường, và về sau lại đã chiến đấu rất anh dũng trong cuộc chiến tranh ở Miến Điện. Vị đại tá kỳ cựu, tức là tôn ông Michel O'Dow, hiệp sĩ Tùy Giá, cùng phu nhân và lệnh muội, hôm qua đã rời tàu lên bộ với các đại úy Budke, Stubborn, Macro, Maloney, các trung úy Smith, John Thomson, Ferthamson và các thiếu úy cầm cờ, Heath và Raddy. Đội quân nhạc đón sẵn trên kè đá cử quốc thiều. Quân chúng nhiệt liệt hoan nghênh đoàn chiến sĩ tinh nhuệ dũng cảm, trong khi họ tiến về phía khách sạn Waiter, Tại đây, một bữa tiệc long trọng được tổ chức sẵn để đón tiếp những người con, đã đem sức mình ra bảo vệ đất nước Anh cổ kính. Khỏi phải nói, các bạn cũng rõ bữa tiệc đã được khách sạn Waiter tổ chức long trọng thế nào. Trong khi bữa tiệc đang tiến hành, quân chúng bên ngoài tiếp tục hò reo sôi nổi. Đại tá Oda và phu nhân đã bước ra bao lên khách sạn, nâng đầy tràn thứ rượu hảo hạng nhất của khách sạn Waiter, để chúc sức khỏe của đồng bào. Một lần khác, do đọc một tin ngắn sau đây, Thiếu tá Dubin đã trở về trung đoàn tại Chatham. Sau đó, Thiếu tá lại đến Triều Kiến tại Cung Khánh Tiết của Hoàng gia, do Mô Maloney, Bala Maloney, phu nhân tín dẫn, cùng cô Glovina O'Dowd do O'Dowd phu nhân tiếp dẫn. Ngày sau đó, lại thấy báo đăng tên đúc biên trong danh sách những Trung tá. Vì trong cuộc hồi hương, khi Trung đoàn rời mắt đa về Anh, vị thống chế già tiếp tốt đã từ trần. Hoàng đế đã ra ân thăng đại tá ô đao lên chức Trung tướng, đồng thời vẫn lưu ôm giữ chức vụ chỉ huy trưởng danh dự của Trung đoàn Thứ, là đơn vị quân đội xuất sắc đã bao năm nay đặt dưới quyền chỉ huy của ông. Amelia cũng đã được biết những tin tức này. Giữa Xoxi và Dubin, người cha đỡ đầu của nó, vẫn luôn luôn có thư từ đi lại. Từ ngày bỏ đi đến nay, Dubin cũng viết thư gửi cho Amelia một hai lần. Nhưng lời lẽ trong thư rất lạnh lùng, đủ khiến cho người đàn bà đáng thương, cảm thấy rõ ràng rằng, bây giờ mình chẳng còn uy quyền gì đối với người đàn ông kia nữa và đúng như lời Dupin nói, anh ta đã lấy lại được tự do. Dupin đã bỏ Amelia mà đi, cô cảm thấy khổ sở quá. Hầu như bao nhiêu kỷ niệm vô vàn không đếm xuể về những sự giúp đỡ, về thái độ bao dung cao quý và thân ái của Dupin, ngày đêm trở lại dày vò trách móc Amelia. Sư nay, tính cô vẫn hay ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện quá khứ. Bây giờ, cô càng thấy rõ mình đã chơi đùa với một tấm tình vô cùng tinh khiết và đẹp đẽ. Cô tự trách mình quá dại dột, đã vứt bỏ mất một kho tàng vô giá như vậy. Bây giờ, thôi thế là hết hẳn. Đúc pin đã mệt mỏi quá rồi. Anh ta cảm thấy mình không sao còn có thể yêu được Amelia như trước kia đã yêu. Tình yêu ấy không bao giờ còn lấy lại được nữa. Đã bao năm nay, anh ta kiên trì theo đuổi Amelia với một tấm tình chân thành. Tấm tình ấy đã bị hững hờ chà đạp, nên không thể hàn gắn lại nguyên vẹn được, mà không để lại vết sẹo nào nó đã bị người đàn bà nhỏ bé nhưng tàn bạo kia phá hoại mất rồi. William đã phải nhiều lần đánh đo suy nghĩ. Chẳng qua, chính ta đã lừa dối ta, và ta cứ cố đắm chìm trong sự lừa dối. Nếu Emmy thật xứng đáng với mối tình của ta, thì đã yêu ta từ lâu mới phải. Ta đã đeo đẳng mãi một sự lầm lẫn, và lại xét cho cùng, cả cuộc đời người ta, chẳng phải là dẹp bằng một chuỗi ảo tưởng đó sao? Ví thử, ta được em mi yêu, liệu sau khi được thỏa mãn rồi, ta có bị thất vọng hay không? Vậy tại sao ta lại than thở hoặc xấu hổ vì thất bại nhỉ? Dupin càng nghĩ đến khoảng thời gian dài đặng đẵng vừa qua, càng nhìn thấy rõ ràng là mình đã tự lừa dối mình. Anh chàng lẩm bẩm, mình sẽ lại đeo đẳng cái kiếp nặng nợ kia vậy, mình sẽ làm tròn nhiệm vụ thượng đế đã trao cho, mình sẽ lại trở về kiểm tra khuy đồng trên áo lính có bóng hay không, xem các viên trung sĩ làm báo cáo có nhầm lẫn hay không vậy, mình sẽ dùng bữa tại quán ăn nhà binh và nghe mấy viên sĩ quan thầy thuốc người xứ Scotland tán chuyện gẫu, bao giờ đến tuổi già nua ốm yếu. Mình sẽ về vườn lĩnh phụ cấp nửa lương, mấy bà chị tha hồ mà dằn vặt. Nhưng thế cũng là mình đã yêu và đã sống, như lời người con gái trong tập qua Sten. Thế là hết. François, tính tiền mang trả đi và đem thêm một điếu xì gà ra đây. Này, hỏi xem tối nay rạp hát họ có diễn không? Ngày mai chúng ta sẽ vượt eo biển trên tàu Patavie. Dubin vừa đi đi lại lại trên kè đá ở Rotterdam, vừa lẩm bẩm nói một mình mấy câu trên, nhưng Francie chỉ nghe rõ hai câu cuối cùng. Chiếc Batavia đang đậu trong bến kia, Dubin còn nhìn thấy trên boong tàu, chỗ anh ta và Emmy vẫn hay ngồi trong cuộc du lịch đầy hạnh phúc vừa qua. Không biết cái mụ vợ Rodan kia định nói với mình cái gì nhỉ? ngày mai thì lại vượt bể, lại về nước Anh, về với gia đình và nhiệm vụ. Hàng năm, cứ qua tháng 6, cái xã hội quý tộc nhỏ bé của triều đình băm vẫn thường tản đi nghỉ mát tại vô số những bãi bể, đúng theo phong tục của người Đức. Tại đây, họ uống nước suối, họ cưỡi lừa đi chơi, họ đánh bài ngay trong những khu giải trí công cộng. Nếu họ có tiền và thèm giải trí, Họ lũ lượt kéo nhau đến chè chén tại các khách sạn, và cứ thế, mùa hè trôi qua một cách thoải mái. Các nhà ngoại giao người Anh đi Toplitz và Kissingen, các tay đối thủ người Pháp cũng đóng cửa sứ quán lại, tìm về đại lộ đờ găng thân yêu của họ. Cả gia đình ngài quận công đang tại vị, hoặc cũng đi nghỉ mát tại những nơi có suối nước, hoặc đi săn. Bất cứ ai, hễ đã gọi là biết học đời phép lịch sử tí chút là phải đi nghỉ mát. Dĩ nhiên, trong số này có cả Von glober tiên sinh, tức là vị lương y của triều đình cùng nam tước quý phu nhân. Cứ kể trong mùa nghỉ mát, các ông thầy thuốc cũng phát tài thật. glober tiên sinh kết hợp việc làm ăn với trò giải trí. Địa điểm chủ yếu của ông ta là Út Pen. Chỗ này người Đức đến Đông và cũng là nơi hai vợ chồng ông ta, theo lời nói của chính ngài Lương Y, ném mồi xuống bể bắt cá. Joe là một bệnh nhân lý thú của ông ta, viên thầy thuốc coi anh chàng là một con bò sữa. Ông Glober thuyết phục Joe rất dễ dàng, khiến cho anh ta yên trí rằng muốn bảo vệ sức khỏe của mình và của cô em gái xinh đẹp quả thực sức khỏe của Amelia hồi này suốt tờn, thì nhất định phải đến sống tại cái thành phố ven biển gớm ghét này qua mùa hạ. Đi đâu thì đi, Emmy chẳng cần quan tâm lắm. Gióc gì thấy được thay đổi không khí thì mừng quá nhảy cỡn lên. Lẽ dĩ nhiên, Becky cũng chiếm một ghế trong chiếc xe ngựa đồ sổ đẹp đẽ của Joe, còn hai anh người làm thì ngồi trên ghế đằng trước. Rất có thể đến Út Tên, Becky sẽ chạm trán với một số bạn cũ, và biết đâu họ chẳng bới chuyện riêng của cô ra để bêu xấu. Nhưng, cần quái gì? Becky cũng đủ khôn ngoan chán để đương đầu với họ. Cô ta đã cột cái mỏ neo vào dô khá chắc chắn, phải có một cơn bão thịt ghê gớm mấy hồng lây chuyển nổi. Câu chuyện bức tranh cửi vòi, đủ làm cho anh cậu chết đứa đời rồi còn gì? Becky tháo bức tranh xuống, xếp vào trong chiếc hộp con. Amelia tặng cô từ hồi đã lâu lắm rồi. Emmy cũng mang theo hai vị thần hộ mệnh của mình, tức là hai tấm chân dung. Cả bầu đoàn cùng trọ tại một ngôi nhà thật đắt tiền, nhưng cũng rất thiếu tiện nghi tại Austen. Đến nơi, Amelia tắm bể ngay. Quả thật khí hậu vùng bể đã ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của cô như lòng mong đợi. Becky gặp lại khá nhiều người quen, họ có nhìn thấy cô ta nhưng đánh bài lờ như không hề quen. Amelia cũng thường hay đi chơi với Becky, nhưng vì chẳng biết họ là ai, nên cũng không hề ngờ rằng, người bạn tâm tình mình đã lựa chọn một cách đích đáng, đang bị người khác đối xử một cách khác thường. Quả Becky thấy không nên giải thích gì về những sự việc đang xảy ra trước con mắt vô tình của người bạn gái. Tuy nhiên, một vài người bạn cũ của Rebecca lại sẵn sàng vô vập cô ta, có lẽ quá vô vập so với điều Becky mong đợi nữa. Trong số này có Thiếu tá Lô Đơ đã về vườn và Đại úy Rút, nguyên sĩ quan thuộc cơ binh súng trường. Ngày nào cũng thấy hai anh chàng này phất phơ trên kè đá, mồm phi phèo thuốc lá, mắt cứ chăm chăm nhìn đàn bà con gái. Chẳng mấy chút, họ đã len được vào đám khách khứa tròn lọc của Sách Lê. Nói cho đúng thì Jo muốn từ chối họ cũng chẳng được, họ cứ xông vào tận trong nhà, dù Becky có đấy hay không cũng mặc. Họ vào tầng phòng khách riêng của Amelia, đem theo cái mùi khói thuốc nông nặc, toát ra từ bộ ria mép và bộ áo họ thân mật gọi dô là ông bạn, rồi chiếm lấy một ghế tại bàn anh, ngồi lì hàng giờ, mà núp rượu, mà cười nói thỏa thích. Thằng Gióc gì không ưa hai ông khách quý này, nó bảo mẹ nó. Thế là nghĩa lý quái gì, hôm qua con nghe thấy ông thiếu tá bảo bà Crowley thế này. Không được, không được, Becky, cô không thể giữ khư khư lấy ông bạn cho một mình cô đâu, phải cho chúng tôi chấm mút một tí chứ. Nếu không được anh, tôi đạp đổ. Ông ta muốn nói cái gì thế hả má? Em My đáp, thiếu tá, đừng gọi hắn là thiếu tá con ạ. Còn chuyện họ định nói gì thì má chịu, không hiểu đâu. Sự có mặt của bọn giang hồ trong nhà, làm cho người đàn bà bé nhỏ kinh sợ và ghê tởm. khi cùng ngồi ăn với Amelia, là họ le nhe giọng rượu lên tiếng trúc tụng họ cứ ra sức mà liếc tình. Viên đại úy có thái độ đặc biệt săn đón khiến cho cô phát hoảng. Từ đó Amelia không dám giấc mặt thằng cha, trừ phi có Scottie đi theo. Công bằng mà nói thì Rebecca cũng không chịu để cho hai người này ngồi một mình với Emmy bao giờ. Viên thiếu tá thì chưa có nơi đến ước, hắn thề rằng sẽ chiếm bằng được trái tim Emmy. Hai tên lưu manh này đang tranh nhau miếng mồi ngon là người đàn bà nghi thơ chúng đem cô ra đánh bạc ngay trên bàn của cô. Mặc dù Amelia không hiểu hai tên bờm dự định những gì về mình, nhưng tự nhiên trước mặt chúng, cô vẫn cảm thấy khó chịu và sợ hãi, cô muốn bỏ đi ở nơi khác. Cô đã khẩn khoản xin Joe trở về nước Anh. Nhưng vô ích, Joe không ưa thay đổi luôn chỗ ở. Anh ta đã bị cột chặt vào ôm thầy thuốc rồi, và không chừng, còn bị một sợi dây khác xỏ mũi nữa. Ít nhất thì Becky cũng không đời nào muốn trở về nước Anh. Cuối cùng, Amelia đã có một quyết định mạnh bạo, cô đã bước một bước dài. Cô viết cho người bạn ở bên kia eo biển một lá thư, rồi lặng lặng không nói cho ai biết, giấu dưới tấm khăn san, đem ra phòng bưu điện gửi. Cô cũng không để lộ ra một vẻ gì khác thường. Chỉ có lúc gặp lại Georgie, cô hơi đỏ mặt và có ý bối rối. Đêm hôm ấy, cô hôn Georgie mãi, và cứ quanh quẩn bên thằng bé, gửi xong lá thư. Cô trở về nhà đóng kín cửa phòng lại không ra ngoài. Bicky cho rằng, tại thiếu tá Lô Đơ và viên đại úy làm cho cô bạn hoảng sợ. Bicky suy tính một mình, thế này thì cô ả không thể ở đây được nữa rồi. Đến phải cho con bé ngớ ngẩn này đi nơi khác mới xong. Cô Ả vẫn cứ khăng khăng thương nhớ mãi cái anh chồng dỡ người đã chết đến 15 năm nay. Hắn chết thật đáng kiếp. Cô Ả không thể lấy bất cứ người nào trong hai anh chàng này làm chồng, lô đơ sổ sàng quá. Thôi được, cô Ả sẽ ăn đời ở kiếp với anh chàng gậy trúc kia vậy. Đêm nay, mình sẽ thu xếp việc này cho xong. Quyết định rồi, Becky bưng một tách nước trà vào phòng riêng của Amelia. Cô ta thấy bạn đang ngồi nhìn hai tấm chân dung, dáng điệu hết sức buồn bã, băn khoăn. Becky đặt tách nước trà xuống. Amelia nói, Cảm ơn chị. Becky vừa đi đi lại lại trong phòng trước mặt Amelia, vừa nhìn bạn với một con mắt dịu dàng nhưng có pha trước khen bỉ, rồi nói, chị Amelia, em bảo này, em có câu chuyện muốn nói cùng chị. chị cần đi nơi khác, chị không thể sống ở đây với thái độ hỗn xược của bọn đàn ông kia đâu. em không muốn chị bị chúng quấy rầy mãi. nếu chị còn ở đây, thế nào cũng có ngày bị chúng làm nhục. em nói thật với chị rằng chúng là những tên lưu manh đáng đem bỏ tù. chị cũng đừng nên băn khoăn tại sao em quen biết chúng em quen biết tất cả thiên hạ. Dô yếu đuối quá, không đủ sức che chở cho chị đâu, chính anh ấy cũng đang cần được người khác che chở. Chị chỉ như một đứa trẻ còn phải ẩm bế, không đủ tư cách va chạm với cuộc đời. Chị cần có một người chồng, nếu không thì cả chị và đứa con trai yêu quý sẽ hỏng cả cuộc đời. Chị dài rột lắm, chị cần đi bước nữ, Em thấy có một người đàn ông quý báu nhất đời, đã hàng trăm lần muốn dâng chị mối tình chân thật, mà chị nhất định cưỡng lại, chị là một kẻ vô tình, vô ơn và thật là ngốc. Amelia giọng van lơn đáp, Chị Rebecca ạ, em đã thử, em đã cố hết sức em, nhưng em không sao quên nổi. Cô vừa nói hết câu, vừa ngước nhìn tấm chân dung treo trên tường. Becky kêu lên, Không sao quên được anh ấy chứ gì, cái anh chàng ích kỷ và giả dối, cái anh chàng công tử bột lem bèm ấy trí tuệ chả có, tâm hồn cũng không. So với người bạn hay chống cây ghệ trúc của chị, anh ta khác xa một trời một vật, như chị so với nữ hoàng Elizabeth ấy. Thế nào, chị không biết rằng anh chàng đã chán chị à? Nếu không có đúc pin bụng phải giữ lời hứa, thì anh ta đã bỏ rơi chị rồi. Anh ta thú thật với em như vậy, anh ta có buồn để ý đến chị bao giờ đâu. Nói chuyện với em, anh ta vẫn hay lôi chị ra rỉu cợt. Đã vô khối lần như vậy, mới lấy chị được một tuần lễ, anh ta đã tán tỉnh em rồi đấy. Amelia đứng phách dậy, kêu to, đồ nói điêu, nói điêu. Becky vẫn vui vẻ đáp như có ý khiêu khích. Chị nỡm ơi, hãy mở mắt ra mà nhìn đây này cô ta vạch thách lưng, lấy một mảnh giấy nhỏ, mở ra, rồi ném vào lòng Amelia. Becky nói thêm, Chị còn nhớ nét chữ của anh ta chứ, thư anh ta viết cho em đấy, định rủ em đi trốn. Mà anh ta trao lá thư này cho em ngay trước mũi chị, cái đêm trước hôm anh ta bị chết trền ấy, cũng đáng kiếp. Emmy không nghe thấy bạn nói gì nữa, cô nhìn trên trên vào mảnh giấy, chính là lá thư xót xơ đã gài vào bó hoa đưa tặng Becky trong buổi dạ hội do quận công Risemon tổ chức. Đúng như lời Becky nói, anh chàng ngu xuẩn rủ cô ta đi trốn thật. Emmy gục đầu xuống ngực và có lẽ trong cuốn truyện này, đây là lần cuối cùng cô khóc. Cô cúi sướng đưa hai tay lên ôm lấy mặt Có đến một lúc lâu, Emmy ngồi yên như vậy, để cho dòng tình cảm của mình tự do trào ra. Becky đứng bên lặng lẽ nhìn bạn, ai có thể hiểu thấu được ý nghĩa của những dòng nước mắt này. Emmy khóc vì buồn hay vì vui, phải chăng cô đau đớn, vì thấy cái thần tượng mình kính cẩn thờ phụng một đời, bỗng chốc đổ vỡ tan tành tầng mảnh dưới chân hay cô ức ức vì tấm tình của mình bị ruồng rẫy, hay là cô khóc vì vui sướng. Bởi lẽ từ nay, bức tường do sự e lệ dừng lên, ngăn cô với mối tình mới, một mối tình chân chính, đã bị phá đổ hẳn. Amelia nghĩ thầm, bây giờ chẳng còn gì ngăn cấm mình được nữa, bây giờ mình có thể yêu anh ấy với hết cả tâm hồn. Ôi, nếu anh ấy vui lòng cho phép mình, vui lòng tha thứ cho mình, thì mình sẵn sàng, sẵn sàng. Tôi tin rằng đó là ý nghĩ chủ yếu đang choán lấy cái tâm hồn bé nhỏ dịu dàng kia. Quả thật, Emmy cũng không khóc lâu lắm như Becky dự đoán. Becky cúi xuống hôn bạn, vút ve bạn. Đã lâu lắm mới lại thấy cô ta có cử chỉ thân mật này. Becky vuốt ve Amelia như an ủi một đứa trẻ, cô ôm lấy đầu bàn, bảo, Thôi, bây giờ đi lấy giấy bút viết thư, bảo anh ấy về ngay lập tức đi. Emmy đỏ bừng mặt đáp, Em, em đã viết thư cho anh ấy sáng nay rồi. Becky phá ra cười, rồi vui vẻ hát ầm lên như Rosina. Tại đây có một phong thư, tiếng hát thanh thanh của cô ta. Văng Khắp Nhà Sau buổi xảy ra câu chuyện trên hai ngày, Emmy dậy thật sớm, nhất định đòi đưa Joczy ra kè đá, mặc dù hôm ấy trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh. Đêm hôm trước, cô thao thức không sao ngủ được, cứ nằm trằn trọc, nghe gió rít từng cơn bên ngoài, mà thầm thương những khách bộ hành, và những kẻ còn lên đen sông nước. Emmy đi trên đê, mặc cho nước mưa sối vào mặt, đâm đâm nhìn về phía tây xa tắc, qua làn biển thẳm. Sau những đợt sóng dữ rồi cuồn cuộn tràn vào bờ, và tan đi dưới làn bọt trắng như bông. Cả hai mẹ con cùng yên lặng, chỉ thỉnh thoảng thằng bé nói với mẹ vài lời khuyến khích và thông cảm. Emmy bảo con, sống gió thế này, giá hôm nay đừng sang thì may. thằng bé đáp, còn đánh cuộc mười ăn một thế nào bác cũng sang. má non, đằng kia có khói tàu. đúng là có khói tàu thật, nhưng biết đâu anh ấy chẳng không có mặt trên bo, biết đâu anh ấy chẳng không nhận được thư, biết đâu anh ấy chẳng không muốn trở lại. hàng trăm nỗi lo lắng liên tiếp nhau ùa đến tâm trí em mi, như những đợt sóng theo nhau lướt tới, va vào kè đá. Chiếc tàu dần dần hiện rõ, Joczy đem theo một chiếc ống nhòm rất đẹp, nó khéo léo điều chỉnh thế nào, non thấy con tàu rõ mồn một. Thằng bé vừa nhìn con tàu nhấp nhô trên mặt sóng, vừa lên tiếng bình phẩm, cách con tàu từ từ tiến vào bến. Lập tức, người ta kéo lên trên cột cờ của bến tàu, một lá cờ hiệu, báo tin có một chiếc tàu Anh sắp cập bến. Có thể nói, tâm hồn Amelia cũng đang phấp phới reo múa như lá cờ. Emmy cầm lấy ống nhòm hướng qua vai Joxie nhìn thử, nhưng không nòng thấy gì. Cô chỉ nhận ra được một mảng đen đen đang nhấp nhô trước mắt. Joxie lại cầm lấy ống nhòm hướng về con tàu và reo lên. Nó trồng chành gớm chưa kia có một đợt sống vừa va vào thành tàu. Trên bòn chỉ có hai hành khách với người hoa tiêu. Một người nằm, còn một người choàng tấm áo. Cái áo, hoan hô, đúng bắt đúc pin rồi, lạy chúa. Nó đóng sập chiếc ống nhòm lại, giang hai tay ôm chầm lấy mẹ nó. Còn em My thì sao? Chúng ta chỉ cần mượn lời thơ sau đây của một thi sĩ nổi danh mừng vui đến rơi lệ. Emmy chắc chắn đích là William rồi, còn ai vào đấy nữa. Ban nãy, cô tỏ ý mong đốt đừng sang. Đó chẳng qua là một câu nói dạ dối. Dĩ nhiên, đúc pin phải trở lại. Làm sao anh ta có thể làm khác được? Cô biết thế nào, đúc pin cũng về với mình. Con tàu tín lại gần mỗi lúc một mau hơn, Hai mẹ con dắt nhau chạy về chỗ tàu đổ, để đón đúc bin. Emmy run cả hai chân lên, tưởng không bước đi được nữa. Cô muốn quỳ ngay xuống đấy, mà cầu nguyện, cảm tạ Thượng Đế. Cô nghĩ rằng mình sẽ phải cảm tạ Thượng Đế suốt đời. Ngày hôm ấy, thời tiết xấu quá, thành ra lúc tàu quay ngang, áp màn vào kè đá. Trên bến, hầu như không có người nào đứng xem như mọi lần. Chỉ có một bác đầu sai khách sạn, đứng chọn số hành khách ít ít trên tàu. Thằng giấc di quỷ sứ đã lỉnh đi đâu mất rồi không biết. Thành ra lúc người đàn ông khoác tấm áo choàng lót nhỉ đỏ bước lên bờ, thì cũng chẳng có ai đứng đó mà chứng kiến cảnh tượng miêu tả sau đây. Một người đàn bà đội mũ ướt đẫm nước mưa và choàng tấm khăn xanh trắng, Giờ hai bàn tay bé nhỏ ra phía trước, tiến lại gần người hành khách. Một phút sau, tấm áo tràng cũ kỹ đã phụ kín thân hình người đàn bà. Emmy cầm lấy bàn tay đốt pin hôn lấy hôn đệ. Có lẽ đốt pin cũng đang ghi chạm người yêu vào ngực. Đầu Emmy cũng chỉ vừa chạm tới ngực anh chàng, đồng thời cũng đỡ cho cô khỏi khuyệu xuống đất. Emmy lúng túng, thốt ra mấy tiếng đứt đoạn, đại khái là, xin anh tha lỗi, anh William yêu quý, người bạn yêu quý nhất đời, hôn em, hôn em đi, và vân vân, rồi cứ tiếp tục đi dưới tấm áo choàng, điệu bộ như một người điên. Lúc Emmy nhô mình ra khỏi tấm áo choàng, cô vẫn nắm chặt tay đốt ngẩng lên nhìn đâm đâm vào mặt người yêu. Nét mặt, pin lộ ra một vẻ đặc biệt, vừa buồn bã, vừa yêu đương, vừa thương xót. Amy hiểu rõ ý trách móc, cúi đầu xuống. pin nói, Amelia, em viết cho anh vừa kịp đấy. Anh sẽ không bao giờ đi nữa, William nhé. William đáp, đúng, không bao giờ nữa. Và pin lại ghi chặn người yêu vào ngực, Hai người vừa bước ra khỏi phòng quan thuế, thì thằng Joxie ở đâu chạy tới, ống nhòm vẫn dơ lên mắt, nó chào hai người bằng một tràng cười vui vẻ. Trên đường về nhà, thằng bé cứ nhảy cỡn lên làm đủ trò. dù vẫn chưa dậy, cũng không thấy Becky đâu, mặc dầu lúc nãy cô ta vẫn nấp sau cửa sổ, theo dõi cảnh tái ngộ giữa hai người. Thằng Joxie chạy vụt đi xem bữa điểm tâm đã sửa soạn xong chưa. Emmy đã trao chiếc mũ và tấm khăn san cho chị Bainer, cô bước lại cởi chiếc áo choàng cho William. Và, thưa quý vị, chúng ta cũng nên theo gì, ra trông coi người nhà sửa soạn bữa điểm tâm cho viên trung tá thôi. Tàu đã cập bến. Thế là Dupin thỏa mãn nguyện vọng mình ôm ấp suốt đời. Con chim xanh nay đã trở về, đang đậu trên vai anh ta rũ đôi cánh nhẹ nhàng mà liếu lo ríu rít, Điều anh ta ao ước từng ngày từng giờ, trong suốt 18 năm trời, bây giờ thế là thỏa nguyện. Đốt Bình đã đạt được tới đỉnh cao nhất của hạnh phúc, và chúng ta cũng đã đọc tới trang cuối cùng của cuốn truyện này. Xin vĩnh biệt anh chàng Trung Tá, cầu trời phù hộ cho anh chàng William Chết Pháp, xin vĩnh biệt cô Amelia thân yêu, hỡi cành tầm gửi xinh xinh bé nhỏ kia, chúc cho người lại xanh tươi trên thân cây sồi cổ thụ xù xì, người đã muốn bám lấy làm nơi nương tựa. Có thể vì Rebecca thông cảm với người bạn gái đã bên vực che chở cho mình lần đầu tiên khi bước vào đời, hoặc cũng có thể vì cô ta không ưa chứng kiến những cảnh yêu đương tình tứ, Chỉ biết rằng, Rebecca thỏa mãn với kết quả của việc mình làm, và từ đó không bao giờ muốn gặp lại viên trung tá và cô vợ mới của anh ta nữa. Becky nói rằng, mình có việc riêng, cần đi Ruger ngay. Hôm cử hành lễ cưới, chỉ có hai bác cháu thằng Joxie đến chứng kiến. Hôn lễ đã xong, thằng bé về sống với cha dượng và mẹ nó, còn Becky trở lại an ủi anh chàng chưa vợ Joseph Cô Đơn nhưng chỉ ở vài ngày thôi, dù lấy cớ mình ưa sống trên lục địa hơn, từ chối không nhận lời sống chung với gia đình em gái. Trong thâm tâm, Emmy rất bằng lòng vì mình đã viết thư cho chồng, trước khi biết nội dung mảnh giấy rót dơ gửi cho Becky. William bảo vợ, Anh biết chuyện ấy từ lâu, nhưng anh có thể nào lợi dụng thứ vũ khí ấy, để bôi nhỏ lên hồn người đã chết. Chính vì vậy, mà anh rất đau khổ khi em. Emmy vội kêu lên, vẽ mặt đầy hối hận, Thôi, đừng bao giờ nhắc lại chuyện ấy làm gì nữa. William vội nói sang chuyện khác, anh ta kể lúc nhận được thư của Emmy, mình đang ngồi chơi cùng Glowina và bà Becky O'Dow. Dobbin cười, nói thêm, Nếu em chậm gửi thư cho anh, không biết chừng tên cô clovina bây giờ đội khác thế nào rồi cơ đấy. Hiện nay, tên cô ta là Glovina Putki, tức là bà thiếu tá Putki. Nhân bà vợ cả của ông này chết đi, clovina theo về làm vợ kế, vì cô đã quyết định chỉ lấy chồng trong trung đoàn của anh trai. Ô đạo phù nhân cũng gắn bó với đơn vị của chồng lắm. Bà tuyên bố rằng, và nhất có sự gì bất hạnh xảy ra cho ông mất của bà, thì bà cũng trở lại kiếm một tấm chồng mới ngay trong trung đoàn. May thay, Ngài trung tướng vẫn mạnh khỏe và sống rực đường hoàng tại Tao, với một bầy chó săn đông đúc. Không kể ông láng giềng là vị chúa lâu đài Hogarty, thì Odau là người tai mạnh nhất quần. Trung tướng phu nhân vẫn ưa nhảy điệu diên như cũ. Trong buổi dạo hội vừa qua, do Ngài Thượng Tướng tổ chức, phù nhân kế nhất định đòi khiêu vũ với viên sĩ quan giám mã. Cả phù nhân lẫn cô Glovina đều tuyên bố rằng, Đúc Binh đã ăn ở tệ bạn với cô này, nhưng rồi vớ được bút kỳ, cô Glovina cũng lấy làm an ủi. Đồng thời, bà oda nhận được một tấm khanh tuyệt đẹp từ Paris gửi sang, thế là cơn thịnh nộ của bà cũng dịu đi cưới vợ xong, đức biên từ dã quân đội về sống tại Hamster, trong một căn nhà nhỏ xinh xinh vùng quê, cách trại Carole bà chúa không xa lắm. Tôn ông biết sau khi đã bỏ phiếu thông qua đạo luật cải cách, vẫn cùng gia đình sống tại đây. Anh chàng Nam Tứ cũng hết hy vọng leo lên ghế thượng nghị sĩ vì vừa mất hai ghế trong quốc hội. Sự kiện tai hại này khiến cho tôn ông biết vừa mất tiền vừa mất tinh thần, sức khỏe giảm sút trông thấy. Tôn ông dự đoán, đế quốc ăn sắp đến ngày sụp đổ rồi. Công nương trên và bà Đúc Binh trở thành đôi bạn thân thiết. Từ lâu đài cờ lê sang trại Bách Niên Thanh, hai người đi xe ngựa qua lại thăm nhau luôn. Đúc Binh thuê trại này của một người bạn là thiếu tá Bông Tô ông ta cùng gia đình đang sống ở ngoại quốc. Công nương trên nhận làm mẹ đỡ đầu cho đứa con Amelia mới sinh. Đứa bé được mang tên Công Nương, và đức cha rửa tội cho nó lại chính là mục sư James Crowley, người được kế thừa quyền cai quản thánh đường Crowley của ông thân sinh. Hai thằng bé Sophie và Rodi chơi với nhau rất thân. Những ngày nghỉ, chúng cùng đi săn với nhau, Lớn lên, cả hai cùng theo học trường Đại học Cambridge, đồng thời cùng xích mít với nhau vì cô con gái của công nương trên. Chuyện tất nhiên, vì cả hai cậu cùng muốn được lọt vào mắt xanh của người đẹp. Hai bà mẹ muốn gây dựng cho cô thiếu nữ và Gióc Di, nhưng tôi nghe nói cô bé có ý gánh bó với cậu em họ hơn. Trong hai gia đình này, không hề bao giờ nghe nhắc đến tên bà Roden carole Có nhiều nguyên nhân khiến cho mọi người đều không muốn nhắc đến người đàn bà kia. Joseph Sidley đi du lịch đâu cũng thấy cô ta đến nơi ấy ngoạn cảnh. Anh chàng si tình hình như đã hoàn toàn trở thành nô lệ của cô ta rồi. Luật sư riêng của Đúc Binh báo cho thân chủ biết rằng, ông anh vợ đã đặt một số tiền bảo hiểm sinh mệnh rất lớn Từ đó suy ra, có lẽ Jo muốn xoay một món tiền để trả nợ. Anh ta đã xin phép công ty Đông Ấn Độ cho nghỉ dài hạn. Sự thật thì hồi này sức khỏe của Jo càng ngày càng suốt kém. Nghe tin anh trai đặt bảo hiểm sinh mệnh, Amelia hoảng hút, vội này xin chồng hãy sang Brussels là chỗ Jo đang sống xem sự thể ra sao viên trung tá cực bất đắc dĩ phải lên đường, vì anh ta đang bệnh bù đầu lên với cuốn Lịch Sử Vô đang soạn dở, và cũng đang lo cho sức khỏe của đứa con gái, anh ta quý như vàng, vừa khỏi bệnh lên sởi. Đến Brazil, Dupin thấy Joe sống trong một khách sạn đồ sộ. Bà Crowley cũng thuê hẳn một dãy phòng ngay trong khách sạn này, sống rất đường hoàng, có xe ngựa riêng, tổ chức tiếp tân luôn luôn. Dĩ nhiên, Dupin không muốn gặp mặt người đàn bà này làm gì, cũng không muốn để cho cô ta biết mình đến parisen bền sai một người hầu đẹp thư lại đưa riêng cho joe Jo yêu cầu viên Trung Tá đến gặp mình ngay tối hôm ấy, vì bà Crowley bận dự một buổi tiếp tân. Hai anh em có thể nói chuyện riêng với nhau được. Dupin thấy ông anh vợ thân hình quá tiều tùy. Dô vẫn ra sức ca tụng Rebecca, nhưng rõ ràng anh ta sợ người đàn bà này quá rồi. Dô liên tiếp mắc những chứng bệnh rất kỳ quái. Anh ta được Becky săn sóc hết sức tận tình. Có thể nói đối với Dô, cô ta ăn ở như con đẻ. Nhưng mà vì lòng kính Chúa, xin Chúa hãy giọn đến sống gần tôi và thỉnh thoảng lại thăm tôi với. Người đàn ông đáng thương lắp bắp nói. Viên trung tá con mày lại hỏi, làm thế nào được? Anh Joe, anh cũng hiểu cho vì hoàn cảnh nữa, Amelia không đến thăm anh được đâu. Xin thề với chú, xin thề trước cuốn kinh thánh này. Joe vừa nói, như muốn hôn cuốn kinh thánh, rằng cô ấy ngây thơ như một đứa trẻ, và hoàn toàn trong trắng như vợ chú. Viên thiếu tá buồn rầu đáp cũng có thể, nhưng Emmy không đến với anh được đâu. Joe, anh hãy xứng đáng là một người đàn ông, hãy cắt đứt mối tình ô uế này đi, và trở về sống với gia đình. Nghe nói việc làm ăn của anh rắc rối lắm thì phải. Joe kêu lên, rắc rối đâu, ai bị chuyện nói bày với chú thế, tiền vốn của tôi đặt toàn những chỗ cao lãi. Bà Crowley nghĩa là tôi muốn nói rằng, ờ, đặt toàn những chỗ tốt cả. Vậy anh không nợ nền ai chứ, tại sao anh phải bảo hiểm sinh mệnh? Tôi tính rằng, vạn nhất có sự gì xảy ra, thì cũng để lại một chút gì làm quà cho cô ấy. Chú biết đấy, sức khỏe tôi hồi này suốt lắm, đó là vấn đề thái độ biết ơn thông thường, chú hiểu cho. Tôi dự định để lại tất cả tài sản cho chú, nhưng tôi cũng muốn trích số tiền lợi tức ra để dành. Điều ấy hẳn không ai ngăn cấm. Ông anh vợ William yếu ớt trả lời như vậy, Dupin khuyên Joe nên trốn đi ngay, nên trở lại Ấn Độ, vì chắc chắn Rebecca không thể theo sang tận để được. Nên làm bất cứ việc gì để cắt đứt một mối tình, rất có thể đem lại những hậu quả rất tai hại cho anh ta. Joe chấp hai tay lại, rên lên, Tôi sẵn sàng trở lại Ấn Độ, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Nhưng hãy cho tôi ít thời giờ suy nghĩ đã, và chớ để cho Rebecca biết chuyện này. Nếu mụ ấy biết, mụ ấy, mụ ấy giết chết tôi mất, chú không biết người đàn bà ấy ghê gớm đến thế nào. Đốt pin đáp, thế sao anh không đi ngay với tôi. Nhưng Joe không có can đảm, anh ta nói rằng sáng mai sẽ gặp lại Đốt pin, mà việc Đốt pin đến thăm, anh ta cũng sẽ không để cho Becky biết. Bây giờ, Dupin nên đi đi, vì có lẽ Becky cũng sắp về. Dupin từ biển ăn vợ trong đầu đầy những điều dự đoán đen tối. Dupin cũng không bao giờ gặp lại Jo nữa. Ba tháng sau, Jo Setley chết ở Isla Sa Người ta thấy tất cả tài sản của Jo đều bị phân tán vào những việc kinh doanh hết sức bất bên nay chỉ còn là một mớ cổ phiếu vô giá trị, trong một số công ty thương mại rất đáng ngờ. Số tiền mặt đáng kể xét ra chỉ có món 2.000 đồng, là tiền bồi thường bảo hiểm sinh mệnh. Theo Di chúc số tiền này để lại cho em gái là Amelia, vợ của Dubin, và người bạn gái, đồng thời là người đã có công tận tùy săn sóc tôi trong thời gian mắc bệnh, tên là Rebecca vợ trung tá đơn Crowley, hiệp sĩ tùy giá. Rebecca được chỉ định là người thực hiện chúc thư. Nhân viên hãng bảo hiểm kêu âm lên rằng, đây là một trường hợp khả nghi nhất từ xưa đến nay lão mới gặp là một. Lão dọa sẽ cử người sang tận Iceland Sapenler điều tra về cái chết này. Hãng bảo hiểm cũng không chịu thanh toán tiền bồi thường. Nhưng lập tức bà Crowley hoặc đúng hơn là cô Phu nhân của ta vẫn tự tôn như vậy về tận london tìm mấy viên luật sư riêng của mình là các ông buster thompson và hay ở -in, thách hãng bảo hiểm dám từ chối không trả tiền mấy viên luật sư đòi xét lại việc này họ tuyên bố rebecca suốt đời đã bị người ta âm mưu lừa dối một cách đê tiện cuối cùng họ thắng Món tiền được thanh toán đầy đủ, danh dự của Becky được bảo toàn, xong Trung tá đốt pin trả lại phần di sản vợ mình được hưởng cho hãng bảo hiểm, và cương quyết không chịu giao thiệp gì với Rebecca. Cô ta có là Crowley phu nhân quái gì đâu, nhưng vẫn cứ tự tôn mình như thế. Tôn ông biết tạ thế được 6 tháng, thì ngày Trung tá tổng trấn Rodan Crowley, cũng mắc bệnh sốt rét rừng, chết ở đảo Coventry. Ngài được mọi người vô cùng quý mến và thương tiếc. Theo luật, quyền thừa kế gia sản về tay Roddy Corolle Nam Tứ. Roddy không chịu cho mẹ gặp mặt, tuy vẫn trợ cấp tiền rất rộng rãi. Rebecca cũng có vẻ khá phong lưu. Cậu Nam Tứ trẻ tuổi sống ngay tại trại Corolle Bà Chúa, cùng công nương trên và cô con gái. Còn Rebecca thì khi ở Pader, khi về Cheltenham, Ở đây, vô khối người đứng đắn vẫn coi cô ta là một người đàn bà, gặp toàn chuyện bất hạnh trong đời. Cô ta cũng có kẻ thù, ở đời ai mà không có kẻ thù. Becky lấy ngay cuộc sống của mình để trả lời bọn họ. Cô ta rất chăm làm việc thiện, đi lễ nhà thờ, và bao giờ cũng có một người hầu đi theo. Trong mọi danh sách, các vị hảo tâm đều thấy có tên Rebecca. Các chị bán hoa quả nghèo khổ, các bà bán hàng rong túng thiếu, các bà giặt thuê gặp hoàn nạn. Tất cả đều tìm thấy ở Becky một người bạn xốt sắng và rộng rãi. Trong những cuộc chợ phiên từ thiện, cô ta đều có quầy hàng riêng để lấy tiền giúp đỡ kẻ khốn cùng. Ít lâu sau, một hôm, Emmy cùng chồng và con gái về London chơi, chạm trán ngay với Becky trong một hội chợ. Becky mỉm cười, yên lặng nhìn xuống. Họ giật nảy mình, vội lánh xa. Emmy nắm lấy ngón tay sóc gì, bây giờ đã là một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, kéo đi. Viên trung tá cũng bế ngay con bé Jane trên tay. Anh ta quý con bé hơn tất cả mọi thứ trên đời, quý hơn cả cuốn lịch sử, vôn sáp của anh ta nữa. Chính mình cũng không được anh ấy quý bằng nó. Emmy thở dài, nghĩ thầm. Nhưng bao giờ Dubin cũng nói với Amelia rất ưu yếm ngọt ngào, vợ muốn gì, anh ta cũng hết sức chiều theo. Ôi, phù hoa dạ dối, thử ngẫm xem chúng ta trên đời này. Ai là người sung sướng? Ai là người đạt được ước vọng của mình? Ví thử đạt được chăng nữa thì chắc đâu đã thỏa mãn. Vậy thì, hỡi các cô cậu khán giả tí hon của tôi, chúng ta hãy xếp các con rối vào hộp. Buổi biểu diễn của chúng ta đến đây là kết thúc. Hết chuyện